Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 50 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Trường 296. Vân Phù Sinh thảm bại. Tây Việt Đế, hay không hơi quá đáng. Vân Phù Sinh nhìn chằm chằm rung cẩn trầm giọng nói. Hai lần giao phong, bọn họ bên này liền tồn thất thất tám vị cao thủ, còn lại này sắc mặt cũng khôn dễ nhìn, thậm chí ẩn ẩn có chút lùi bước chi ý. Mặc kệ đêm nay kết cục như thế nào, lúc này ở trên khí thế bọn họ cũng đã thua nhất mảng lớn. Dung cần nhíu mày thản nhiên nói, không phải tĩnh an hầu muốn luận võ sao Thế nào hiện tại lại biến thành chúng ta quá đáng Luận võ loại chuyện này vốn là khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn Tự nhiên là sinh tử tự phụ Vân phù sinh mạnh đứng dậy cười lạnh nói, sinh tử là tự phụ Dùng cần có chút giày thay đổi cái tư thế thản nhiên nói Tự nhiên là sinh tử tự phụ chẳng lẽ tĩnh an hầu không phải ý tứ này sao Vẫn là nói Nếu mặc vấn tình cùng khai dương thua, các người tính toán buông tha hắn. Vân phù sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm dung cần, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn hiện tại suy nghĩ là, dung cần có phải hay không đã biết đến rồi hắn đêm nay thiết yến mục đích. Nhưng là thong dung cần kia trương tuấn Mỹ vô chủ dung nhan thượng lại thấy không rõ nửa phần chân thật cảm xúc ngược lại là cặp kia đỏ sậm đôi mắt nhường trong lòng hắn ẩn ẩn có chút không được tự nhiên. Hảo sau một lúc lâu vân phù sinh đột nhiên cất tiếng cười to đứng lên, liên tục nói tốt lắm, hảo một cái sinh từ tự phụ. Một khi đã như vậy, Tây Việt đế chính mình sinh tử cũng là có ngươi tự phụ sao. Dùng cần khinh thường câu môi, thản nhiên nói, chẳng lẽ. Bản công tử sinh tử còn muốn từ ngươi tới phụ trách. Tốt lắm vân phù sinh trên mặt lộ ra một tia lạnh như băng tươi cười, trong tay chén rượu mạnh hướng thượng ném tới, thanh thúy vỡ vụn thanh ở đại trướng trung vang lên. Trướng ngoại đột nhiên truyền đến một trận trình tề tiếng bước chân, lấy dung cẩn đám người nhĩ lực tự nhiên có thể nghe ra toàn bộ đại trướng đã bị nhân cấp bao quanh vây quanh. Vân Phù sinh cười nói, Tây Việt đế thế nhưng tự cao võ công cao cường, như vậy khiến cho bản hầu xem xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dung cẩn dương mắt thản nhiên nói, làm điều thừa. Nếu ngươi có thể giết được ta, vô luận có hay không lấy cớ đều là giống nhau. Nhưng là nếu ngươi giết không xong ta. Tử chính là ngươi Vân trên cửa hạ cả nhà. Minh bạch chưa? Vân phù sinh trên cao nhìn xuống đánh giá Dung Cẩn, cười nói, "Dung Cẩn, ngươi bản thân bị trọng thương cho rằng bản hầu không biết sao? Đừng nói là hiện tại, ngươi chính là hoàn hảo không tồn hao gì cũng không phải bản hầu đối thủ, huống chi. Bên ngoài còn có mấy ngàn tinh binh, chịu chết đi, bằng ngươi." Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe hóa thành một đạo ám ảnh nhằm phía Vân phù sinh. "Hầu ra cẩn thận, sư phụ cẩn thận." Vân Phù sinh phi thân tránh ra, tùy tay rút ra trong tay trường kiếm bắn về phía Dung Cẩn. Dung Cẩn đỏ sậm hai tròng mắt khẽ run lên, đáy mắt lóe ra ám sắc quang mang. Nhìn đến Vân Phù sinh trường kiếm, Dung Cẩn không tránh không cần, không chút do dự chính diện nghênh đón. Bên cạnh Ngụy Vô Kỵ đám người cũng đi theo đứng dậy. "Động thủ đi." Ngụy công tử váy dài mở ra, như một cái kinh hồng nhanh nhẹn rơi vào đối diện người trong giang hồ trong lúc đó. Trong tay Thiết Gãy Sương phiến vung lên, liền mang lên một mảnh huyết quang. Này màn vốn là không tính rộng rãi, tễ hai ba mười cá nhân đã có chút chật chội, vừa động khởi thủ đến lại bó tay bó chân. Dung Cẩn kêu nhỏ một tiếng, tu la đao cắt qua đỉnh đầu liều chạy liền liền xông ra ngoài. Vân Phù Sinh tự nhiên cũng không cam lạc hậu, đuổi theo Dung Cẩn liền xông ra ngoài. Bên ngoài, Bắc Hán binh mã đã cùng Dung Cẩn đám người mang đến Tây Việt thị vệ động khởi thủ đến chính là càng nhiều nhân cũng là vây quanh bốn phía hiển nhiên là vì dự phòng dung cẩn đám người thoát đi có ngụy vô kỵ cùng mặc vấn tình liên thủ vân phù sinh thủ hạ này cái gọi là giang hồ cao thủ tự nhiên không có gì dùng chỉ chốc lát sau ngụy vô kỵ cùng mặc vấn tình đám người liền theo trong liều trại đi ra mà trong liều trại này người trong giang hồ lại một cái cũng không có động tĩnh đứng ở liều trại bên ngoài ngụy vô kỵ ôm cánh tay nhìn đánh nhau chung hai người cười tùm tỉm nói có thể a dung cửu võ công lại tiến bộ Khai Dương thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn Ngụy Vô Kỵ nói: "Ngụy công tử, hiện tại không phải xem đánh nhau gặp thời hậu." Ngụy Vô Kỵ nhíu mày: "Còn có chuyện gì sao?" Khai Dương chỉ chỉ chung quanh như hổ rình ngồi Bắc Hán binh lính, nói: "Những người đó làm sao bây giờ? Vài ngàn nhân a, bằng bọn họ này vài người liền tính là sát cũng muốn giết nương tay đi." Ngụy Vô Kỵ cười nói: "Những người đó không phải các ngươi phụ trách sao? Chẳng lẽ ngươi tính toán nhường ta cùng đừng huynh lên chiến trường?" Ngụy Công Tử tự nhận là người trong giang hồ, mặc kệ trên chiến trường kia thô lỗ huyết tinh lại không có kỹ xảo sự tình. Khai Dương nghẹn lời, Ngụy vô kỵ tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn một cái không lại nói. Vậy xem bắc hán binh lính không có vân phù sinh mệnh lệnh cũng không có sông lên trước đến động thủ ý tứ. Dù sao Tây Việt này băng nhân một cái so với một cái lợi hại không nói. Vị kia bạch khí như tuyết lạnh lùng, công tử vừa ra tay nhưng là sẽ ngã xuống nhất đại phiến trên đời này ai không yêu thương tất cả chính mình mình khai dương nhíu mày nói mộc tướng bên kia không có vấn đề đi ngụy vô kỵ đạm cười không nói tây việt trong doanh bên kia áo da lớn như vậy động tĩnh bên này tự nhiên sẽ không nghe không được huống chi ngay tại mới vừa rồi bắc hán binh lính đột nhiên đem toàn bộ tây việt doanh địa bao quanh vây quanh mộc thanh y khoác thật dày áo choàng đi ra liều chạy đứng ở gió lạnh chung nhìn trước mắt một màn hơi hơi nhíu mi nói thiên khô sao lại thế này Tiên khu trầm giọng nói quấy nhiễu mộc tướng, còn xin thứ cho tội. Mộc Thanh Y khoát tay nói, sao lại thế này? Tiên khu nói, Bắc Hán tĩnh an hầu mời bệ hạ cùng ngụy công tử đám người dự tiệc, sau đó phái binh đem chúng ta vây quanh. Bắc Hán đại doanh bên kia giống như cũng đánh lên. Mộc Thanh Y nhíu mày, biết rõ vân phù sinh không có hảo ý, vô kỵ bọn họ thế nào còn có thể đồng ý đi dự tiệc? Xuống núi về sau Mộc Thanh Y mang thai bệnh trạng lại càng thêm rõ ràng, thế cho nên càng ngày càng thị ngủ, liền ngay cả Dung Cẩn đám người đi dự tiệc sự tình nàng trước đó cũng không biết. Tiên Khu nói, Ngụy công tử cùng bệ hạ đều đồng ý. Ngụy công tử nói nếu Mộc hỏi khởi xin mời Mộc tướng không cần lo lắng, bọn họ trong lòng hiểu rõ không có việc gì. Mộc Thanh Y trầm ngâm một lát gật gật đầu nói, ta tất nhiên là tin tưởng vô kỵ. Như vậy hiện tại hẳn là như thế nào cho phải? Tiên khu cười nói, mộc tướng không cần lo lắng, chúng ta sớm có chuẩn bị. Hoắc thù, người cùng mộc tướng trở về nghỉ tạm đi. Hoắc thù gật gật đầu, đỡ mộc thanh y cười nói tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta trở về đi. Mộc thanh y gật đầu, hoàn nhìn liếc mắt một cái bốn phía hỏi, hàn lão tiền bối cũng đi dự tiệc sao? Hàn lão tiền bối, tiên khu hai người ngẩn ra, có thế này nhớ tới mộc thanh y nói được là theo bọn họ cùng nhau trở về cái kia lão đầu nhi, nói không có vị kia. Lão Tiền Bối, tuy rằng bọn họ đều không biết kia kỳ quái lão đầu nhi chân thật thân phận, nhưng là liền ngay cả Ngụy công tử cùng Mộc tướng đều phải tôn xưng một tiếng Hàn lão tiền bối, thiên khu đám người tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Chính là cái kia lão nhân hành tung mơ hồ bất định, liền tính là ở đại doanh trung cũng không nhất định có thể tìm được hắn, cho nên lúc này hắn cũng không biết hắn đến cùng đi đâu vậy. Rốt cục có người nhớ tới ta này lão nhân sao? Cách đó không xa liều trại trên đỉnh, lão đầu nhi nhẹ bồng ngồi ở liều trại thượng hướng tới mộc thanh y tề mi lộng nhãn. Mộc thanh y không khỏi cười mỉm nói tiền bối, dung cần bọn họ. Lão đầu nhi níu chặt tròm dâu nói, lão phu biết ngươi không cần lo lắng. nha đầu, ngươi vẫn là chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi đi. Đừng dọa bảo bối của ta đồ nhi. Mộc thanh y nhợt nhạt cười. Vậy làm phiền lão tiền bối. Tùy ý hoắc thù đỡ chính mình vào liều trại ngồi xuống, hoắc thù nhẹ giọng khuyên nhủ tiểu thư không cần lo lắng, ngụy Công Tử cùng đừng cốc chủ bọn họ cũng không là xúc động nhân. Đã dám đi tất nhiên là có sở chuẩn bị, huống chi, dựa vào bệ hà cùng ngụy Công Tử võ công, trên đời này có mấy cái có thể ngăn cản được chủ. Bọc Thanh Y cười nói ta không lo lắng, thiên khuyết thành người đến không có. hoắc thù nhãn tình sáng lên, tiểu thư, người làm sao mà biết. Chúng ta bị mấy ngàn binh mã vây quanh Tây Việt Đại quân cũng không khả năng nhanh như vậy đuổi tới Bắc Hán, trừ bỏ thiên khuyết thành binh mã cùng Hàn Tuyết Lâu, còn có thể có ai. Mộc Thanh Y cười yêu ớt nói, hoắc thù nhịn không được khen tiểu thư thật lợi hại. Thiên khuyết thành nhân mấy ngày trước cũng đã đến phụ cận, còn có Hàn Tuyết Lâu, Hàn Tuyết Lâu nhân. Bệ hạ phân phó bọn họ đi làm điểm xử, làm việc, Mộc Thanh Y nhíu mày, bắt người, tiêu đình, Mộc Thanh Y khẳng định nói. Hoắc Thù có chút bất đắc dĩ, mặc kệ sự tình gì đều không thể gạt được tiểu thư. Tuy rằng tiểu thư này hai ngày thân thể không khỏe cái gì cũng chưa quản, nhưng là chỉ cần nói thượng hai câu tiểu thư lập tức có thể đủ đoán được sự tình phía sau. Hoắc Thù cảm thấy chính mình chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có tiểu thư như vậy bản sự. Mộc Thanh Y khe khẽ thở dài, nói thôi, đã các ngươi đều an bày xong, ta sẽ không lại nhiều quản. Này hai ngày tổng cảm thấy rất mệt. Hoắc thủ đỡ Mộc Thanh Y đến trên giường nằm xuống, một bên kéo qua chăn thay nàng cái thượng, một bên cười nói: "Tiểu thư cứ việc yên tâm đó là." Bắc Hán trong đại doanh, Dung Cẩn cùng Vân Phù Sinh đánh nhau vẫn như cũ ở tiếp tục. Luận thực lực Dung Cẩn cùng Vân Phù Sinh vẫn là có chút chênh lệch, nhưng là Dung Cẩn nay trạng thái so với Vân Phù Sinh cường bạo thập bội không chỉ Chưa từng có từ trước đến nay, bất kể sinh tử như vậy dũng khí có lẽ vân phù sinh cho tới bây giờ liền không có có được qua, nếu không hắn cũng sẽ không biết rõ tăng cường công lực muốn tồn tại che giấu nguy hiểm, vẫn như cũ còn bí quá hóa liều dùng dược tăng lên chính mình công lực bởi vì hắn cho tới bây giờ đều đối chính mình không có thất thắng tin tưởng. Ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn giữa không chung hai cái mau dường như tàn ảnh bình thường thanh âm còn có đao kiếm đánh nhau là chán ra lộng lấy ánh lửa. Vân Phù sinh đến cùng nội lực càng tốt hơn, thừa dịp khe hở một trường phách về phía dung cẩn, dung cần né tránh không kịp đã trúng một chương, nhưng cũng không chút do dự một đao phá không tới. Cắt qua Vân Phù sinh trước ngực vạt áo chỉ kém một điểm có thể ở Vân Phù sinh chảm thượng một đao. Vân Phù sinh bay nhanh lui về phía sau, cúi đầu xem ngực phá một cái động vạt áo sắc mặt âm trầm. Dung Cẩn lui về sau hai bước, tùy ý nâng tay lau đi bên môi tràn ra vết máu, gợi lên một tia lạnh khóc ý cười trong tay ánh đao chợt lóe lại vọt đi lên. Dung Cẩn không phải Vân Phù sinh đối thủ. Hạ Tu trúc ôm kiếm nhi lập trầm giọng nói, Ngụy Vô Kỵ cũng không để ý, thản nhiên nói, "Này không phải nguyên bản liền đoán trước đến sao?" Vô Phương Cho dù Dung Cẩn không phải Vân Phù Sinh đối thủ, Vân Phù Sinh muốn giết Dung Cẩn cũng không phải nhất kiện chuyện dễ, bọn họ chỉ cần đợi đến thích hợp thời điểm tiếp nhận là có thể. Đừng cốc chủ, đến lúc đó liền phiền thoái ngươi. Mặc vấn tình trầm mặc gật gật đầu cũng không nói chuyện. Một hồi hai người chém giết luôn luôn rằng có hai cái canh giờ theo trạng vãng luôn luôn đánh tới ban đêm. Vân Phù Sinh cầm kiếm tay tầm đã bị mồ hôi tầm ẩm, ngạch biên cũng có mỗi giọt mồ hôi theo khuôn mặt hạ xuống thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm đối diện vẻ mặt tối tam hồng mâu nam tử. Dung cẩn người đánh không lại bản hầu còn tưởng muốn đưa tử sao. Chịu chết, dung cẩn một thân hắc y nhìn không ra đến cái gì thương thế, nhưng là so với vừa rồi càng thêm tái nhợt sắc mặt cùng toàn thân huyết tinh khí làm cho người ta biết trên người hắn đã bị không ít bị thương. Nhưng là kia tuấn Mỹ Dung nhan nhưng không có nửa phần suy yếu, ngược lại là càng thêm kiệt ngạo, đen thùi tóc dài ở trong bóng đêm phi vũ. Dung Cần cúi đầu cười nói, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta không đến chịu chết tính an hầu tính toán chẳng phải là ủng phí. Vẫn là, ngươi sợ, đừng uổng phí tâm lực đêm nay nơi này chỉ có một kết quả, ngươi tử ta sống. Rõng giặc vân phù sinh cả giận nói, nhưng không có ra tay ý tứ. Dung Cần nói không sai, hắn quả thật là sợ. Không phải sợ dung cần võ công, hắn biết rõ dung cần võ công so với hắn vẫn như cũ còn muốn hơn một chút. Hắn sợ là dung cần ý chí cùng chiến ý, một lần lại một lần, mỗi một lần vô luận hắn thương đến dung cần chỗ nào hoặc là thấy hắn đánh ra đi rất xa. Ngay sau đó dung cần liền vẫn như cũ hội đứng trở về, vẫn như cũ kiệt ngạo, vẫn như cũ phô trương, vẫn như cũ sát ý tràn đầy dường như không biết đau đớn bình thường. Nếu không phải khẳng định chính mình kiếm đâm vào hắn trong thân thể, nếu không phải chính mình kiếm phong thượng vết máu chưa lau đi, vân phù sinh cơ hồ đều phải cho rằng mới vừa rồi cho rằng thương đến dung cẩn chính là chính mình ảo giác. Đến cùng là cái dạng gì nhân, tự nhiên sẽ có như thế cứng cỏi ý chí mà dung cẩn mới bất quá vừa mới nhược quán mà thôi. Dung cẩn lạnh lùng cười tu la đao sát khí tận trời. Hãy bớt xàm ngôn đi, có sợ không ngươi đều phải chết. Vân phù sinh tức giận đến cả người phát run, hảo lão phu sẽ thanh toàn ngươi trường kiếm đột nhiên đi phía trước vung lên kiếm khí tung hoành một cỗ minh mông sát khí hướng tới dung cẩn phô thiên cái địa mà đến. Dung cẩn thả người nhảy mà đi, huy đao hướng tới Vân phù sinh chém đi qua, đi tìm chết trận này thế gian khó gặp thì thí hấp dẫn chung quanh sở hữu ánh mắt bắc hán binh lính nhóm cơ hồ quên chính mình thân ở nơi nào chính là ngơ ngác nhìn trước mắt hai người mục ví thần mê. Đột nhiên, dùng cần thét dài một tiếng đỏ sầm trong mắt huyết quang càng sâu, khi thế hung ác tất hiện. Đi tìm chết, động thủ luôn luôn tại một bên đang xem cuộc chiến ngụy vô kỵ đột nhiên cao giọng kêu lên. Đồng thời ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc một tả một hiệu hướng tới vân phù sinh sông đến, mặc vấn tình đi theo hai người phía sau cũng đi theo phốc đi ra ngoài. Mà đồng thời, mấy lộ binh mã bay nhanh theo ám giả trung sát ra kỵ binh bay nhanh tới trong chớp mắt cũng đã đem bắc hán binh lính vòng vây xung thất linh bát lạc khai dương trước mắt sáng ngời phi thân nhảy dựng lên cao giọng nói nghe ta hiệu lệnh sát tiên khuyết thành nhân đều nhận thức khai dương vừa thấy đến khai dương chém ra lệnh kỳ lập tức theo hắn chỉ dẫn phương hướng chạy đi đồng thời toàn bộ trong đại doanh vang lên một mảnh chém giết thanh bên kia ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc sệt qua dung cẩn bên người thời điểm một tả một hữu bay nhanh một trường phách về phía dung cẩn hai cái tuyệt đỉnh cao thủ thực lực sinh sôi đem nguyên bản muốn sông lên phía trước dung cẩn vỗ trở về Sau đó hai người đồng thời nhằm phía đối diện Vân Phù Sinh. Tĩnh An Hầu, vẫn là ta cùng Hạ Huynh đến ngươi chơi đùa đi. Mạc Vấn Tình một phen tiếp được Dung Cẩn, Dung cần lại dường như căn bản không nhận ra là người một nhà bình thường, rút đao liền khảm. Mạc Vấn Tình không chút do dự hướng hắn gáy sau đâm vào nhất châm, Dung Cẩn không quan tâm cùng Vân Phù Sinh lớn vài cái canh giờ, nội lực sớm đã hao không đủ nhất thành, Mạc Vấn Tình nhất châm đi xuống lập tức liền chết ngất đi qua mặc vấn tình thản nhiên nhìn mọi người liếc mắt một cái, linh khởi dung cẩn phi thân hướng đại doanh ngoại mà đi. ngụy vô kỵ, ngươi đây là cái gì ý tứ? vân phù sinh sắc mặt khó coi nói, xem trước mắt ý cười trong suốt ngụy vô kỵ cùng trầm mặc không nói. hả tu trúc vân phù sinh cả giận nói, các ngươi muốn đánh xa luân chiến? ti bỉ, ngụy vô kỵ cười nói, tĩnh an hầu chẳng lẽ bắc hán đế liền không có nhắc đến với ngươi trong triều đình thậm chí là hai quốc chi tranh người thắng làm vua không có ti không ti bỉ. Đã tĩnh an hầu như thế có giang hồ đạo nghĩa, cần gì phải giao thiệp với triều đình. Vân phù sinh gắt gao nắm trong tay trường kiếm, một tia vết máu theo thủ hạ theo chuôi kiếm chảy xuống dưới. Vân phù sinh trong lòng âm thầm ảo não, hắn quá coi thường dung cẩn cho rằng hắn bị trọng thương, nhưng là dung cẩn thực lực so với lần trước nhìn thấy thời điểm rõ ràng cao hơn không chỉ nhất thành. Tuy rằng hắn đem dung cẩn bị thương không nhẹ, nhưng là trên thực tế chính hắn cũng đồng dạng đã là nò mạnh hết đà. Nếu lại đánh tiếp trong lời nói, dựa vào dung cẩn ý chí cuối cùng ai thua ai thắng do cũng chưa biết. Tỉnh an hầu chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian tốc chiến tốc thắng đi. ngụy vô kỵ cất cao giọng nói, đồng thời trong tay chiết phiến đã bay nhanh huy đi lại, đồng thời hạ tu trúc trong tay trường kiếm cũng đi theo một kiếm đâm ra. Hai cái tuyệt đỉnh cao thủ tả hữu giáp công, vân phù sinh trong lúc nhất thời có chút luống cuốn tay chân. Xem ra nội lực cũng không đại biểu thật là thực lực. Ngụy vô kỵ nhíu mày cười nói, Vân phù sinh nội lực tuy rằng so với bọn hắn cường, nhưng là luận đánh nhau kinh nghiệm cùng chiêu thức ma luyện lại vị tất so với bọn hắn cường. Phía trước dựa vào cao thâm nội lực áp chế bọn họ, hiện tại Vân phù sinh chính mình bị thương thực lực đại suy giảm trong lúc nhất thời chiêu thức ở Ngụy vô kỵ cùng Hạ Tu trúc trong mắt liền trở nên phá động trồng chất. Vân phù sinh một bên ứng phó ngụy vô kỵ cùng Hà Tô Chúc một bên phát hiện Bắc Hán binh lính bị đột nhiên xuất hiện binh mã đánh cho liên tiếp bại lui trong lòng lại loạn thành một đoàn ra tay cũng liền càng thêm không có kết cấu. Bất quá ba năm trăm chiêu Hà Tô Trúc trường kiếm liền đã đâm xuyên qua đầu vai hắn. Ngụy vô kỵ cười lạnh một tiếng thừa dịp Vân phù sinh bị thương tùy tay vải ra chết phiến thiết gãy xương phiến hung hăng đánh vào Vân phù sinh lưng thượng Vân phù sinh chỉ cảm thấy một trận chuyên tâm đau đớn cơ hồ phun ra một búng máu đến. Vội vàng vẫy tay phách về phía hạ tu trúc, hạ tu trúc bay nhanh rút về trường kiếm, lại ra tay một kiếm quét về phía vân phù sinh cầm kiếm tay bang đương một tiếng, vân phù sinh kiếm suy sụp rơi xuống đất, ngụy vô kỵ một trường đánh vào vân phù sinh trước ngực Vân phù sinh rốt cục rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống trên mặt đất chàng ra thất bát trượng xa Ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc song song rơi xuống đất, nhưng không có ở tiến lên Ngụy Vô Kỵ bình tĩnh xem Vân Phù Sinh, đạm cười nói, thiên hạ đệ nhất. Cũng bất quá như thế. Ti Bỉ Vân Phù Sinh ngồi dưới đất, không tợn chờ Ngụy Vô Kỵ tức giận đến hai tròng mắt sung huyết. Đối này, Ngụy Vô Kỵ cũng không để ý cười nói, Ti Bỉ. Tĩnh An hầu dụ chúng ta đến dự tiệc, lại binh chia làm hai đường muốn vây giết chúng ta, chẳng lẽ không Ti Bỉ sao? Vân Phù Sinh liên tục ho ra máu, hắn phía trước chịu sở hữu thương cộng lại cũng không cập cuối cùng Ngụy Vô Kỵ đánh cho này một trường trọng ngụy vô kỵ này một trường triệt để chấn bị thương tâm mạch của hắn liền tính là tránh được này một kiếp không có một hai năm công phu cũng đừng tưởng khôi phục dường như nhìn ra vân phù sinh suy nghĩ ngụy vô kỵ cười nói vân môn chủ ngươi còn tưởng muốn khôi phục chẳng lẽ dược vương cốc nhân không có nói cho ngươi ngươi dùng cái kia dược một khi thương cập tâm mạch rất nhanh sẽ gặp kinh mạch đi ngược chiều võ công hoàn toàn biến mất toàn thân kinh mạch đứt đoạn cuối cùng hộp máu điên mà tử chương 297 vân phù sinh tử Vân Phù sinh mục thử dục liệt sung huyết hai tròng mắt phẫn nộ trừng mắt trước mắt nhất phái phong lưu ung dung ngụy Vô Kỷ, nhìn không được tê thanh giận dữ hết, vì sao? Chấm than, vì sao? Nghe vậy, ngụy Vô Kỷ không khỏi mỉm cười, tựa thiếu phi thiếu xem trước mắt quỳ dạp trên mặt đất ngay cả đứng lên đều khó khăn Vân Phù sinh nói, vì sao? Theo tĩnh an hầu bắt đi thanh y đầu nhập vào Bắc Hán ngày đó bắt đầu này không phải là nhất định kết quả sao? chẳng lẽ tĩnh an hầu thế nhưng chưa bao giờ đối hôm nay kết cục từng có chút chuẩn bị người sở dĩ có thể sống đến bây giờ bất quá là vì ngươi còn có vài phần giá trị lợi dụng mà thôi lúc này ngụy vô kỵ còn một ngụm một cái tĩnh an hầu nhưng là tĩnh an hầu ba chữ nghe vào vân phù sinh trong tai nhưng là càng như là châm chọc thương hại xem thượng một tiếng hỗn độn vân phù sinh ngụy vô kỵ tiếc hận thở dài kỳ thật vân môn chủ hẳn là may mắn lúc này ở tại chỗ này là ta cùng hạ huynh Nếu dung cần còn ở nơi này trong lời nói, vân phù sinh đừng nói sống sót liền tính là tưởng hảo hảo mà từ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vân phù sinh hung hăng trừng mắt trước mắt hai người, trong lòng sớm đã minh bạch ngụy vô kỵ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn chính là không thể nhận chính mình hùng tâm tráng chi thế nhưng còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Này ngắn mùn mấy tháng, theo Tây Việt đến Hoa Quốc, theo Hoa Quốc đến Bắc Hán. Hắn chiếm được so với từ trước vài thập niên càng nhiều thực lực quyền thế cùng vinh quang Nhưng là đồng dạng này phân thành tựu tới cũng nhanh đi cũng nhanh hơn Mà đại giới lại chính mình thánh mạng cùng toàn bộ vân môn Vân phù sinh sẽ không đối ngụy vô kỵ cầu tình Hắn tuy rằng không từ thủ đoạn nhưng là thân là một cao thủ tôn nghiêm vẫn phải có Chính là nhìn ngụy vô kỵ lộ ra một cái chào phúng tươi cười cuồng tiếu nói Ngụy vô kỵ ngươi cho là ngươi tốt hơn ta đến chỗ nào đi đường đường ngụy công tử vì dung cẩn làm châu làm ngựa ngươi có thể được đến cái gì lão phụ ít nhất còn phải đến một cái tĩnh an hầu vị người đâu dung cẩn liên nhất quan bán tước đều luyến tiếc cho ngươi đợi đến hắn nhất thống thiên hạ là lúc cũng chính là ngươi được chim quên ná đặng cá quên nâm là lúc ngụy vô kỵ cũng không tức giận thản nhiên cười nói nguyên lai tĩnh an hầu đối bệ hạ còn có như thế tin tưởng nhất thống thiên hạ vậy thừa ngươi cát ngôn Vân Phù sinh gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Vô Kỵ âm trầm âm thanh âm dường như nguyền rủa. Ngụy Vô Kỵ, ngươi nhất định sẽ chết ở Dung Cẩn trong tay. Ngụy Vô Kỵ thở dài nói, ta chết ở nơi nào, sẽ không lao Tĩnh An hầu quan tâm. Mà hiện tại, Tĩnh An hầu, Tĩnh An hầu vốn định chính mình động thủ, vẫn là bản công tử đại lao. Vân Phù sinh cắn răng không nói, Ngụy Vô Kỵ nhún nhún vai cười nói, xem ra là cần bản công tử đại lao. Như vậy, Tĩnh An hầu tạm biệt không tiến. Ngụy công tử nâng tay, xa xa một trưởng hướng tới Vân Phù Sinh huy đi qua. Vân Phù Sinh đương nhiên không muốn chết, ra sức ngồi dậy muốn vận khí chống đỡ, lại hoảng sợ phát hiện vốn là sở thừa không nhiều lắm nội lực lấy một loại làm hắn chính mình đều cảm thấy sợ hãi tốc độ ở sói mòn. Dưới tình huống như vậy, cho dù Ngụy vô kỵ không giết hắn, chỉ cần hắn vận dụng nội lực sớm muộn gì cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngụy Vô Kỵ ra tay cực nhanh, một đạo sắc bén trường phong đánh về phía Vân Phù Sinh. Sư phụ một thân ảnh tránh qua, chắn Vân Phù Sinh trước mặt. Mọi người đều là ngẩn ra, chỉ thấy Vân Thiên Hằng không biết khi nào xuất hiện tại Vân Phù Sinh trước mặt, vừa vặn chặn Ngụy Vô Kỵ kia một trường, một đạo huyết hoa theo Vân Thiên Hằng trong miệng phun ra. Vân Thiên Hằng rất nhanh liền ngụy oải xuống dưới. Thiên Hằng Vân Phù Sinh cũng là sừng sốt, hắn cũng không có nghĩ tới cái này thời điểm Vân Thiên Hằng thế nhưng sẽ thay chính mình đỡ một trường. Vân Môn đệ tử chứa nhiều, nhưng là đối Vân Phù Sinh mà nói Vân Môn sở hữu đệ tử cộng lại cũng để không lên một cái Vân Linh Nhi, mà Vân Linh Nhi này nữ Nhi cũng không tất để được với hắn dạ tâm. Nhưng là ở như vậy nhiều Vân Môn trong hàng đệ tử duy nhất không đồng đại khái chính là Vân Thiên Hằng này đồ đệ. Vân Thiên Hằng là hắn tự mình nhặt trở về nuôi lớn, tự mình giáo võ công. Ở hắn cũng không bị hoàng gia quyền thế xung hôn đầu phía trước Hắn luôn luôn là đem vân thiên hằng cho rằng tương lai người thừa kế bồi dưỡng Nhưng là ở hắn đem vân môn đệ tử biến thành con dối Ở hắn đi đến bắc hán thành tỉnh an hầu sau này đệ tử tuy rằng còn luôn luôn đi theo hắn Nhưng là lại rõ ràng so với từ trước trầm mặc rất nhiều Bị quyền thế mị mắt vân phù sinh cũng không lại cảm thấy này đệ tử như thế nào trọng yếu Chính là cho rằng một cái có thể dùng nhân thôi Nhưng là hiện tại Vân Phù Sinh nhìn liếc mắt một cái chung quanh Tây Việt cùng Bắc Hán binh lính chém giết đã đến kết thúc. Hoang vắng nguyên dã thượng ánh mắt có thể đạt được chỗ máu chảy thành sông. Còn sống mọi người cũng chỉ là lấy một loại đạm mạc ánh mắt xem hắn bị thua. Nữ nhi duy nhất xa ở Bắc Hán hoàng thành tại như vậy dưới tình huống thế nhưng chỉ có này một cái đồ để nguyện ý vì hắn chặn đón công kích của địch nhân, nguyện ý vì hắn đi tìm chết. Hắn quả thật đã không phải từng cái kia chịu môn nhân tôn sùng, nhất hô bá ứng vân môn môn chủ. Sư phụ, Vân Thiên Hằng võ công so với ngụy vô kỵ căn bản không phải một tầng thứ. Bị ngụy vô kỵ toàn lực một trường đã sớm đã bị đánh trong ngũ tạng câu tổn hại máu tươi càng không ngừng theo trong miệng phun ra, mắt thấy cũng đã là gần chết. Thiên Hằng, ngươi, Vân Phủ sinh ngứa ra, trong phút chốc trong đầu thế nhưng chưa bao giờ từng có thanh tình. Vân Thiên Hằng sắc mặt bụi bại, đứt quãng nói, đồ nhi. Vô năng, không thể, không thể khuyên can sư phụ Sư phụ đối đồ nhị ân cứu mạng, dưỡng dục Dưỡng dục loại tình cảm chỉ có thể Chỉ có thể lấy mệnh tướng báo Sư phụ ngươi, làm sai rồi Vân môn, chúng ta, rốt cuộc trở về không được Vân thiên hằng thanh âm càng ngày càng nhỏ Chậm rãi nhắm hai mắt lại Thiên hằng, thiên hằng Vân phù sinh sốt ruột kêu lên Lại tinh tường minh bạch này duy nhất còn ở lại bên người bản thân đồ đệ Cũng đã trước tự mình một bước chết đi hắn sai lầm rồi sao? hắn thật sự sai lầm rồi sao? nhưng là việc đã đến nước này chính là sai lầm rồi. có năng lực như thế nào? ngụy vô kỵ vân phù sinh nổi giận gầm lên một tiếng, không chỉ là chỗ nào đến khí lực gầm lên xuống ở một bên trường kiếm phi thân dựng lên hướng tới ngụy vô kỵ giờ phút này đi qua. ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc trong lòng đều là cả kinh nhất tề lui về phía sau. Tuy rằng kiếm còn chưa tới, nhưng là hai người đều có thể cảm giác được vân phù sinh này một kiếm lực đạo đúng là so với hắn phía trước chém ra gì một kiếm đều phải lợi hại. liền tính là bọn họ hai cái như vậy thực lực cũng không có tin tưởng nhất định là có thể ngăn cản chủ. Đây là thiên hạ đệ nhất thực lực sao? toanh ngụy Vô Kỵ cùng Hà Tô Trúc vừa mới rơi xuống đất, đã thấy đang ở giữa không chung vân phù sinh đột nhiên thân mình một chút toàn bộ phẫn nộ dung nhan đột nhiên vạn vẹo đứng lên sau đó ở mọi người trước mắt ầm ầm nổ tung chỉ để lại thất linh bát lạc thi thể từ không trung rớt xuống chung quanh vây xem không ít người nhịn không được đương trường liền phun ra ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc nhìn nhau liếc mắt một cái song song trong lòng chung thở dài không nghĩ tới mặc vấn tình theo như lời nổ tan xác mà tử thế nhưng thật sự chính là như thế bọn họ đều có thể cảm giác được mới vừa rồi kia trong nháy mắt kinh lực nếu cùng vân phù sinh dựa vào là gần chỉ sợ bất tử cũng muốn trọng thương Ngụy Vô Kỵ thở dài, sườn thủ phân phó giải quyết Bắc hán binh lính vội vàng gấp trở về Khai Dương nói, Khai Dương, nơi này giao cho người thiện hậu. Khai Dương gật gật đầu, nhìn nhìn chung quanh vân phù sinh thi thể rơi xuống địa phương cũng là lòng còn sợ hãi. Này, làm sao bây giờ, Ngụy Vô Kỵ nói táng thôi. Tù binh trước dùng đừng huynh dự quy đi xuống, quay đầu lại đưa trở về cấp ca thư tuấn. Bọn họ hiện tại dù sao vẫn là đứng ở Bắc Hán thổ địa thượng, nếu là bỗng chốc đã đem bốn ngàn binh mã giết sạch sẽ chỉ sợ ca thư Tuấn tưởng thật muốn thẹn quá thành dần không chịu thôi. Đến lúc đó hiểu lý sự tình cũng muốn biến thành không để ý. Ngụy Vô kỵ cũng không để ý những người này, so với dung cần cùng Mộc thanh y thân thể, này chính là mấy ngàn binh mã không coi là cái gì. Bên kia Mộc thanh y trướng chung. Mộc Thanh Y ngủ một cái hơn canh giờ sau liền rốt cuộc ai không, chỉ phải đứng dậy ngồi ở trong màn cùng hoác thù tán gẫu. Chướng ngoại này Bắc hán binh lính rất nhanh đã bị nhân giải quyết nhưng là dung cần đám người nhưng vẫn đều không có trở về. Tuy rằng đối ngụy vô kỵ đám người năng lực rất tin tưởng, nhưng là Mộc Thanh Y lại vẫn như cũ nhịn không được lo lắng. Đại trướng cửa, một đạo thanh phong xẹt qua. Hai người ngẩn đầu liền nhìn đến mạc vấn tình mang theo dung cần lược tiến vào từ nguyên mộc thanh y vội vàng đứng dậy, dung cần như thế nào? mạc vấn tình trầm giọng nói, đi thỉnh hàn tiền bối đi lại khi nói chuyện, mạc vấn tình đã đem dung cần phóng tới đại trướng trung trên giường, tùy tay rút ra mấy cây ngân châm ra tay như gió thứ hướng dung Cẩn toàn thân mấy chỗ đại huyệt. không cần, lão phu ở trong này. lúc này đây lão đầu nhi thập phần đáng tin, hoắc thủ còn chưa có tới kịp lên tiếng trả lời hắn cũng đã từ bên ngoài vọt tiến vào, vọt tới bên cửa sổ nhìn trên giường dung cẩn nhíu nhíu mày nói thế nào. Mạc Vấn tình thứ xong rồi Ngân trầm mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói nội lực hao hết bất quá, hắn trong cơ thể nguyên bản phong tồn nội lực cũng không khống chế được. Mấy tháng trước ngụy Vô Kỵ Dung Cẩn Hà tu trúc ba người liên thủ cũng không nhất định có thể thắng được Vân Phù Sinh, có thế này chính là 2-3 tháng, Dung Cẩn cho dù tiến bộ mau nữa cũng không khả năng lập tức có thể thắng qua Vân Phù Sinh. Liền giống như vân phù sinh, hắn cho dù đụng liên dược vương cốc đều liệt vào cấm dược gì đó cũng không khả năng có thể đánh thắng được hàn hỏi thiên. Vừa mới dung cần cùng vân phù sinh đánh lâu như vậy đều không có rơi xuống phía dưới, bằng tất cả đều là hắn bản thân ý chí mà không phải thực lực của hắn. Như luận thực lực kỳ thật dung cần hiện tại nhiều nhất cũng chính là so với ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc cao hơn như vậy một bậc mà thôi. Lão đầu nhi bắt chảo đầu đại, nếu mày nói, vô phương, đem hắn nâng dậy đến. Nói xong theo trong lòng lấy ra một chương phương thuốc cấp cho Mạc Vấn Tình nói, mấy ngày nay dược liệu ta đã bắt được rất không nhiều lắm. Nhưng là này muốn phải có sẵn làm. Phương thuốc ở trong này, người đi làm đi. Ta đến thay hắn làm theo kinh mạch thuận tiện bảo vệ tâm mạch của hắn. Mạc Vấn Tình cúi đầu nhìn lướt qua trong tay phương thuốc gật gật đầu, lập tức xoay người mà đi. Tiền bối, có cái gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Mộc thanh y hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Lão đầu nhi nhìn nhìn mộc thanh y, nói ngươi sẽ không võ công, đừng đãi ở trong này vướng bận đi giúp mặc ra cái kia tiểu tử đi. Nếu ngụy tiểu tử cùng tiểu hạ đã trở lại đã kêu bọn họ thủ liều trại đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào. Mộc thanh y tuy rằng lo lắng dung cẩn, nhưng cũng minh bạch chính mình lúc này là thật sự không lên gì lực, chỉ phải gật gật đầu nói, làm phiền tiền bối. Lão đầu nhi nhỏ giọng lầm bầm một câu cái gì, liền đỡ dung cẩn sau lưng bắt đầu vì hắn trị thương. Mộc thanh y lôi kéo Hoắc thù nhẹ nhàng lui đi ra ngoài, phân phó nhân bảo vệ cho liều trải không được bất luận kẻ nào ra vào, lại đối bên người Hoắc thù cùng thiên khu nói các ngươi trước thủ tại chỗ này chờ vô kỵ cùng tu trúc trở về. Ta đi giúp Tiểu uyên, tiểu thư, vẫn là ta cùng ngươi cùng đi đi. Hoắc thù lo lắng nói, tiểu thư sắc mặt thật sự không rất dễ nhìn. Mộc thanh y lắc đầu cười yếu ớt nói, không cần ngay tại bên cạnh. Các ngươi ở trong này thủ đừng làm cho nhân sông vào. Là tiểu thư, bên cạnh liều trải tràn đầy nồng đậm dược hương, Mạc Vấn Tình đang ngồi ở bàn tiền cẩn thận phối trí phương thuốc. Nghe được Mộc Thanh Y tiếng bước chân mới vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, nhíu mày nói, sắc mặt ngươi không tốt lắm, đi lại ngồi đi. Mộc Thanh Y nỗ lực cười, có chút bất đắc dĩ nói ta có chút khẩn trương. Mạc Vấn Tình trầm mặc một lát mới vừa rồi nói, không có việc gì. Mộc Thanh Y gật gật đầu, mỉm cười nói ta tin tưởng ngươi cùng hàn lão tiền bối. Có cái gì ta có thể bang được với việc sao? Mạc Vấn Tình nghĩ nghĩ, lấy ra vài loại dược liệu để tới trước mặt nàng nói, ma thành phấn. Mộc thanh y cũng bất chấp quản này đó là thuốc gì tài chính là nghe theo Mạc Vấn Tình phân phó thật cẩn thận đem dược liệu bỏ vào dược thung lý nghiền nát thuốc pha chế sẵn phấn. Tuy rằng đại đa số thời điểm đều là nàng ở quyết định nói cho người khác hẳn là làm như thế nào, nhưng là loại này thời điểm cho dù là nàng cũng nhịn không được có chút không biết làm sao trong đầu loạn thành một đoàn giờ phút này thoải mái nhất sự tình đại khái chính là người khác nói cho nàng muốn làm cái gì. mạc vấn tình thản nhiên nhìn nàng một cái cúi đầu tiếp tục phối trí trong tay dược. một bên nói dung cần tuy rằng có bị thương nặng nhưng là cũng không sinh mệnh nguy hiểm. liền tính là tệ nhất tình huống cùng lắm thì cũng chỉ là cùng phía trước giống nhau mà thôi. đến lúc đó lại nghĩ biện pháp là được. cảm ơn ngươi tử uyên. Mộc thanh y thủ hà chưa ngừng thản nhiên cười nói trong liều trại có chút trầm mặc hai người đều tự làm chính mình sự tình thẳng đến hoắc thù đến bẩm báo tiểu thư ngụy công tử cùng hà công tử đã trở lại còn có đông phương thống lĩnh mang theo tiêu đình cũng đến mộc thanh y ngẩng đầu đông phương đông phương húc hắn thế nào ở trong này mạc vấn tình nói người đi xem đi này mộc thanh y do dự nhường hoắc thù lưu lại giúp ngươi ma dược Mặc vấn tình ngẩn đầu thần sắc bình tĩnh nhìn lướt qua trên bàn ma tốt thuốc bột tùy tay bao đứng lên ném tới một bên tự hồ có chút bất đắc sĩ nói, này đó dược tùy tiện tìm cái tiệm thuốc đều có thể mua được nhất đống lớn. Huống chi, này đó dược ma thành phấn cùng bản không thể dùng. Mộc thanh y sừng suốt có thế này chú ý tới chính mình vừa mới xử lý đến độ là một ít thập phần thông thường như là tam thất cát cánh, đường quy linh tinh dược liệu. Nàng mới vừa rồi mất hồn mất vía căn bản không có phát hiện Mạc Vấn Tình trước mặt bãi dược liệu đều là hoặc cắt miếng hoặc thiết đoạn hoặc toàn bộ căn bản không có ma thành phấn. Rõ ràng chính là Mạc Vấn Tình nhìn ra trong lòng nàng khẩn trương tùy tiện tìm điểm sự tình phái nàng thôi. Lần đầu tiên trước mặt người khác như thế mất mặt Mộc Thanh Y trong lúc nhất thời cũng có chút quẩn nhiên. Mạc Vấn Tình chính là thản nhiên nói đi ra ngoài đi mất hồn mất vía bộ dáng không thích hợp ngươi Mộc Thanh Y cười mỉm. Đa tả người tự uyên, hoắc thù chúng ta đi thôi, là tiểu thư, hoắc thù lên tiếng trả lời, đi theo mộc thanh y phía sau đi ra ngoài Đi đến đại trướng cửa trong lúc vô tình quay đầu, hoắc thù đột nhiên cảm thấy kia độc tự ngồi ở đại trướng trung bạch khí như thuyết thân ảnh tự hồ hơn vài phần cô tịch cảm giác Vô kỵ tu trúc đông phương công tử, đi đến đại trướng cửa, hạ tu trúc đám người quản nhiên đều ở cửa chờ Trong liều trải vẫn như cũ không có gì động tĩnh cho nên mọi người tâm tình cũng có chút trầm thấp. Chỉ có Đông Phương Húc có chút không biết nguyên cớ. Bộc tướng, hồi lâu không thấy. Cửu, bệ hạ như thế nào? Đông Phương Húc là biết dung cần thân thể không tốt nhưng là hắn cũng luôn luôn biết dung cần võ công pha cao cho nên luôn luôn nhận vì dung cần bệnh có 8 phần đều là giả vờ. Nhưng là hiện tại, bệ hạ bị cái gì trọng thương? ngụy Vô Kỵ lắc đầu nói, không cần lo lắng, rất nhanh sẽ tốt lúc này ngụy vô kỵ cũng không có gì tâm tình giải thích dung cần tình huống đông phương húc có chút lo lắng nhìn giống nhau phía sau liều chạy cũng không nói nữa đông phương công tử ngươi làm sao có thể xuất hiện tại bắc hán mộc thanh y nhíu mày hỏi đông phương húc sờ sờ cái chán cười nói không phải bệ hạ cùng ngụy công tử các ngươi đều đến bắc hán sao cha ta nguyên bản là muốn nhường ta đến nam cung đại tướng quân trong quân lịch lãm một phen nếu tây việt cùng bắc hán đánh lên cũng tốt Hắc hắc, sau đó vừa khéo nghe nói hàn tuyết lâu huynh đệ muốn đi lại ta liền đi theo cùng nhau đi lại. Nguyên bản tĩnh viễn hầu ý tứ tự nhiên là nhường Đông Phương Húc có thể ở Tây Việt cùng Bắc Hán chi chiến trung lập điểm quân công tương lai cũng tốt ở trong chiều sống yên. Bằng không nay năm nay khinh một thế hệ không ít tướng lãnh đều đi theo dung cần chinh chiến hoa quốc chiến công hiền hách Đông Phương Húc này trưởng công chúa cùng tĩnh viễn hầu con tổng không thể luôn luôn tại ngựa lâm quân lý không lý tưởng. Chính là không nghĩ tới Đông Phương Húc cũng có thể đãi trụ nhân Nếu thật sự đánh giặc dễ nói Hiện tại Nam Cung Tuyệt cũng chỉ là lãnh binh đóng tại biên cảnh thôi Đông Phương Húc tự nhiên liền cùng Nam Cung Tuyệt ma đến đến Bắc Hán chuyện xấu Cái kia tên chính là trói lại mộc tướng nhân sao Đông Phương Húc luôn luôn cách đó không xa Bị trói thành bánh chưng bình thường để ở gió lạnh chung tiêu đình hỏi Lá gan thật sự là không nhỏ cơ nhiên dám theo cửu ca trong tay cướp đi mộc tướng Cư nhiên còn sống đông phương công tử nhìn về phía tiêu đình ánh mắt cũng không biết là thương xót vẫn là sùng bái Tiêu đình bị chói không thể động đẩy nhìn trước mắt vài người cũng chỉ trong lòng chung bất đắc dĩ cười khổ Không nghĩ tới hắn thật cẩn thận thậm chí không giấu vết đem vân phù sinh đẩy ra chịu chết Chính mình lại vẫn là rừng ở Tây Việt nhân thủ chung Sớm biết rằng sẽ không nên sợ bệ hạ hoài nghi cố ý kéo dài tới cuối cùng một khắc mới rời đi Nếu sớm một điểm chạy trở về chính là Tiêu Đình không biết kỳ thật vô luận hắn khi nào thì rời đi đều nhất định dừng ở Tây Việt Nhân trong tay. Ngụy Vô Kỵ vì hắn chuẩn bị cũng không chính là người cùng đường mã, bắt lấy Tiêu Đình đối bọn họ mà nói là một chuyện rất trọng yếu. Tiêu Đình không chỉ có biết rất nhiều Bắc Hán bí mật còn có hắn hoàng hậu thân đệ đệ thân phận tất yếu thời điểm Còn có thể đem tiêu đình tống xuất đi làm thành tạm thời bình ổn dung cần lừa giận đạo cụ nguyên bản liền ngay cả vân phù sinh ngụy vô kỵ cũng tưởng lưu lại lấy bị bất cứ tình huống nào chỉ tiếc vân phù sinh chính mình đem chính mình cấp nổ tung. Đương nhiên, này tác dụng nếu có thể sử dụng không đến trong lời nói là tốt nhất dù sao chính là trở thành nơi chút giận trong lời nói cũng quá lãng phí. Chống lại ngụy vô kỵ dừng ở trên người bản thân tầm mắt, không biết vì sao tiêu đình nhịn không được đánh cái dùng mình. Có chút nghi hoặc nhìn về phía ngụy vô kỷ, đã thấy ngụy công tử đứng lặng ở gió lạnh chung vẫn như cũ là phong tư lỗi lạc ung dung đại khí tươi cười ôn hòa trầm ổn nhất phái hòa khí. Tiêu đình lắc lắc đầu cũng chỉ có thể trở thành là chính mình bị ném ở trong gió lạnh rất lạnh sờ tới. Lại qua hồi lâu, lão đầu nhi rốt cục theo bên trong xuất ra, mọi người vội vàng tiến lên hỏi tiền bối thế nào. Lão đầu nhi hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói, lão phu tự mình ra tay nơi nào còn có thất thủ đạo lý. Bất quá, thế nào không có người nói với ta hắn ngoại thương cũng như vậy nghiêm trọng. Hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy, đừng tiểu tử dược xứng tốt lắm không có. Tốt lắm, mặc vấn tình xuất hiện tại mọi người thân thủ, dơ tay lên nhất đại bao này nọ rơi xuống lão đầu nhi trước mặt. Lão đầu nhi vội vàng thân thủ tiếp được xoay người lại đi vào trong liều trại truyền đến lão đầu nhi thanh âm nói, người bên ngoài đừng ngốc đưa nước ấm tiến vào. Còn có họ Ngụy tiểu tử cùng tiểu hạ, đừng tiểu tử đều tiến vào hỗ trợ. Chương 298, Tiêu Đình bi thôi tình cảnh, này nhất việc đứng lên, liền mãi cho đến trời sắp sáng trong lều trại mới lại có động tĩnh. Không đề cập tới Mộc Thanh y chờ ở bên ngoài sốt ruột cùng lo lắng, bị nhân lãng quên Tiêu Đình cũng suýt nữa cấp đông lạnh thành kem que sắc trời vi hi thời điểm liều chạy mành mới vừa rồi bị nhân vạch trần ngụy vô kỵ đứng ở cửa khổng mỉm cười xem mộc thanh y đám người nói không có việc gì vào đi đông phương húp hoan hô một tiếng đã nghĩ muốn hướng mặt trong sung hắn đã vài tháng không có gặp qua cửu ca ai biết vừa mới đi lại chợt nghe nói cửu ca hôn mê bất tỉnh đang ở cứu giúp lúc này rốt cục không có việc gì thế nào có thể không hưng phấn ngụy vô kỵ nhíu mày chặn hắn nói thanh y tiến vào là có thể Mộc Thanh Y cười mỉm, đối Đông Phương Húc lắc đầu nói, "Đông Phương công tử cái kia, phiền toái ngươi, chỉ chỉ nằm ở cách đó không xa một góc vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là đã chết vẫn là còn sống Tiêu Đình." Đông Phương Húc có chút thất lạc, tha thiết mong nhìn nàng nói cửu ca tỉnh tử thanh làm cho người ta cho ta biết một tiếng. Mộc Thanh Y gật gật đầu xoay người đi vào. Đông Phương công tử thần sắc giữ tợn hướng Tiêu Đình, nhìn đến Tiêu Đình trợn tròn mắt xem chính mình không khỏi vui vẻ. Ta còn sống đâu?" Tiêu đình đông lạnh môi đều phát thanh, nỗ lực cười nói, làm phiền thắc thỏm, vị công tử này họ gì. Đông Phương Húc lơ đãng đá hắn một cước mới vừa rồi một phen kéo hắn ngạo nghễ nói, bản công tử Đông Phương Húc nhìn ngươi bộ dạng một bộ yếu đuối bộ dáng cư nhiên dám bắt cóc một tướng, thật sự là người bất kể vẻ ngoài. Tiêu đình cười nói, khách khí, nghe nói Tây Việt đế không có việc gì tiêu thất không ít thời gian lăng thiên tiêu xuất hiện tại liều trại tiền nhìn đến bị đông phương hút trộm trong tay tiêu đình có chút kinh ngạc nhướng mày hiển nhiên là không có dự đoán được tiêu đình cư nhiên hội lấy này phó bộ dáng xuất hiện tại nơi này lăng tiêu bảo bảo chủ phụ từ lưỡng tuy rằng ngầm có chút thiên hướng tây việt ý đồ nhưng là đến cùng vẫn là đang ở bắc hán không có khả năng liền như vậy quang minh chính đại đứng ở tây việt bên này chính là lăng thiên tiêu đi theo bọn họ cũng là lấy phía trước chịu liệt vương nhờ và chiếu cố mộc thanh y nguyên nhân Cho nên Tây Việt cùng Bắc Hán trong lúc đó rất nhiều sự tình Lăng Thiên Tiêu đều tự động thị hiểm, thí dụ như nói tối hôm qua sự tình. Lúc này nhìn đến Tiêu Đình cùng chưa bao giờ gặp qua Đông Phương Húc, nhưng là trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đi tới. Lăng, Lăng Thiên Tiêu. Tiêu Đình nói, Lăng Thiên Tiêu cười nói, không nghĩ tới còn có thể dưới tình huống như vậy nhìn thấy Tiêu Công Tử. Lăng Tiêu bảo đầu nhập vào Tây Việt. Tiêu Đình hỏi. Lăng Tiên Tiêu cười nói, Tiêu Công Tử nói quá lời, bất quá là tại Hà cùng Mộc Tướng cùng với Ngụy Công Tử đừng cốc chủ có chút quan hệ cá nhân thôi. Lăng Tiên Tiêu không có thừa nhận, nhưng là cũng không tương đương phủ nhận. Mộc Thanh Y cùng Ngụy Vô Kỵ đều là Tây Việt tay cầm thực quyền nhân vật Lăng Tiên Tiêu cùng bọn họ quan hệ cá nhân thâm đốc Lăng Tiêu bảo thái độ còn cần hỏi sao. Chính là, này đó khước giã luôn bất đáo Tiêu Đình đến lo lắng. Hắn hiện tại duy nhất cần lo lắng là chính mình còn có không có mệnh còn sống hồi Bắc Hán hoàng thành. Lăng tiên tiêu hiển nhiên cũng minh bạch tiêu đình tình cảnh, nếu đã đến tình trạng này tiêu đình còn có thể còn sống trở về cao hắn cùng lăng tiêu bảo bí kia hiển nhiên bọn họ thật đúng cần một lần nữa lo lắng lăng tiêu bảo lập trường. Cho nên lăng tiên tiêu chính là hướng tới tiêu đình cười cười, nếu mày nhìn về phía đông phương húc Vị này là, tiên khu thản nhiên nói, đây là Tây Việt tĩnh viễn hầu công tử đông phương húc Nguyên Lai là Đông Phương công tử, Hạnh Ngộ, Lăng Thiên Tiêu chắp tay nói, Đông Phương Húc bĩu môi cười nói, "Lăng thiếu chủ Hạnh Ngộ, bản công tử đi trước xử lý này, thất bồi." Cô cô trong tay Tiêu Đình, Đông Phương Húc nghênh ngang mang theo nhân đi rồi. Trong đại trướng, Dung Cẩn nằm ở trên giường vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Mộc Thanh Y nhìn trên giường nhân không khỏi chần chờ một chút hỏi, "Tiền bối, Dung Cẩn hắn?" Lão đầu Nhi trên mặt cũng nhiều vài phần mỏi mệt, không chỉ là hắn liền ngay cả ngụy vô kỵ hạ tu trúc đám người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Đại trướng trung gian còn phóng một cái vĩ đại dục dũng tản ra nồng đầm vị thuốc. Lão đầu Nhi khoát tay nói, không có gì trở ngại, lần đầu tiên thành, chuyện sau này là tốt rồi làm hơn. Mộc thanh y nhíu mi nói, về sau. Còn cần vài lần, lão đầu Nhi nói, không cần lo lắng, thuận lợi trong lời nói một hai thứ là có thể. Chính là như bây giờ chỉ cần hào hào dưỡng chỉ cần không có gì đại kích thích hẳn là cũng không có việc gì. Gần nhất không nên động võ. Lão phu mệt mỏi chính người chiếu khán hắn đi, đi trước. Mộc thanh y vội vàng gật đầu nói, làm phiền tiền bối, đi thong thả. ngụy vô kỵ đám người cũng cố sức không ít mộc thanh y rõ ràng đưa bọn họ đều phái đi ra ngoài nghỉ ngơi, chỉ chính mình một người chiếu khán dung cần. Xem nằm ở trên giường ngủ say nhân, Mộc Thanh Y bên môi nổi lên một tia thản nhiên tươi cười, lo lắng một buổi tối cuối cùng là có thể an tâm xuống dưới. Trong lúc ngủ mơ, Dung Cẩn đột nhiên nhíu nhíu mày. Mộc Thanh Y thân thủ sắp sửa vuốt lên hắn nhíu chặt mày, cúi đầu khi lại nhìn đến hắn trước ngực vạt áo thượng nhiễm lên một chút đỏ tươi dấu vết trong lòng không khỏi run lên. Nâng tay nhẹ nhàng kéo ra trước ngực đã mới phát hiện dung cần trước ngực còn có một đạo thật dài lỗ hỏng Tối nhiên đã lên gói thuốc chát bị thương nhưng là máu tươi lại vẫn như cũ súng nước lụa trắng bố nhiễm lên trên người trung y Nhớ tới dung cần vừa mới bị mặc vấn tình mang về đến thời điểm kia một thân nồng đậm mùi máu tươi Mộc thanh y chỉ cảm thấy trong lòng trừ trừ có chút bất đắc dĩ cười khổ nói Đồng dạng là mùi máu tươi so với chính người ta còn là hy vọng nhiễm là người khác huyết Thanh thanh Dung Cẩn chậm rãi mở to mắt đỏ sậm hai tròng mắt nhìn trước mắt có chút tiêu thụy thiên hạ. Ngươi tỉnh. Mộc Thanh Y có chút vui mừng nói. Luôn luôn tỉnh. Dung Cẩn thản nhiên nói. Phải biết rằng hắn toàn thân không dưới thất bát chỗ ngoại thương, bị quang tiến nóng bỏng dược thủy chung còn có ba cái tuyệt đỉnh nội công cao thủ đồng thời vận công, liền tính là hoạt tử nhân không sai biệt lắm cũng nên đau tình huống chi Dung Cẩn chính là mê man đi qua mà thôi. Thậm chí ở quá trình trị liệu chung Dung cần hữu hảo vài lần đều nhịn không được muốn trực tiếp bùng nổ đem kia vài cái còn hắn như vậy thống khổ nhân giết quên đi cho dù hắn thực điên rồi thì thế nào. Nhưng là vừa tới là hắn căn bản để không dậy nổi một chút ít nội lực đến phản kháng nhị là trong đầu nhớ tới Thanh Thanh lo lắng ánh mắt hắn luôn nhắc nhở chính mình nhịn thêm chút nữa. Đương nhiên này đó đau đớn là không cần phải nói cho Thanh Thanh. Dung cần hướng tới bên trong truyền một chút nói đi lên nghỉ ngơi. Thanh Thanh cả đêm không ngủ, người đừng nhúc nhích Mộc Thanh Y vội vàng nói. Cẩn thận ngươi thương, Dung cần cười nói, không chờ ngại. Thanh Thanh đi lại theo giúp ta cùng nhau ngủ. Đã sống qua thống khổ nhất thời điểm, điểm này tiểu thương Dung cần tự nhiên là không xem ở trong mắt. Chống lại hắn cố chấp kiên trì ánh mắt Mộc Thanh Y chỉ phải than nhẹ một tiếng thật cẩn thận ở bên người hắn nằm xuống đến. Chính là không lại hướng tới thường giống nhau tới gần hắn trong lòng, sợ không cẩn thận đụng phải trên người hắn vết thương. Dung cẩn cười nhẹ cũng không để ý, nâng tay nhẹ nhàng áp ở nàng vẫn như cũ không có gì biến hóa bụng. Dung cẩn, Mộc thanh y nghi hoặc nói, cục cưng, sau một lúc lâu, dung cẩn mới vừa rồi thản nhiên nói. Nhớ tới trong bụng còn không biết giới tính cục cưng, Mộc thanh y cũng không tùy vào lộ ra một tia nhật nhạt tươi cười. Người thích nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi. dung cẩn nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn nói, thanh thanh sinh ta đều thích. Đợi đến cục cưng sinh hạ đến, chúng ta còn có một cái hoàn chỉnh ra, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau Chúng ta đương nhiên sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau Mộc thanh y mỉm cười nói cho nên, người cũng muốn hảo hảo chúng ta còn muốn cùng nhau xem cục cưng lớn lên đâu Ân, chăn gấm hạ, hai cái kết nhanh nắm ở cùng một chỗ Trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp rào rạt toàn thân lộ ra một loại ấm áp thoải mái cảm giác Có thanh thanh ở thật tốt Mộc thanh y mỉm cười không nói, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bên môi vẫn như cũ mang theo nhợt nhạt cười hoa. Dung Cẩn Hảo thật sự mau tuy rằng võ công còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là chính là ngủ một giấc sau cũng đã hoàn toàn khôi phục tinh lực. Về phần ngoại thương tắc hoàn toàn sẽ không đối hắn tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng, dù sao đều không có thương đến yếu hại. Chỉ có kia một đôi đỏ sậm đôi mắt vẫn như cũ làm cho người ta xem có chút lo lắng, nhưng là cả người khí sắc lại trở nên tốt lắm rất nhiều. Ngụy Vô Kỵ ngồi ở trong đại trướng, xem nghênh ngang từ bên ngoài đi vào đến người nào đó nhíu mày nói, quả nhiên là đánh không chết con rắn, mới một buổi tối có năng lực vui vẻ. Dung Cẩn lạnh lùng chiều hắn quăng cái mắt đao, nói, ngươi cho là ta không biết ngươi ngày hôm qua là cố ý. Ngụy công tử nhíu mày, cố ý cái gì? Dung Cẩn cắn răng, hừ nhẹ một tiếng cũng không trả lời dùng nội lực thay hắn chữa thương rõ ràng có càng ôn hòa phương pháp nhưng là ngụy công tử cũng là trực tiếp không chút khách khí lý nội lực mạnh mẽ chài vuốt hắn kinh mạch nhường dung cửu công tử sinh sôi cảm thụ một phen nhiều năm trước bị lão nhân mạnh mẽ quán chú nội lực thống khổ không ngụy vô kỵ biện pháp so với lão nhân càng thô bạo cho nên thống khổ cũng tuyệt đối là gấp bội cố tình dung cửu công tử ngay từ đầu liền vì mặt trang hôn mê tự nhiên cũng sẽ không có thể nửa đường ở tỉnh lại làm cho người ta chế giễu Thống khổ nhất sự tình không phải ngươi rất đau, mà là rõ ràng rất đau lại muốn chứa dường như không có việc gì. ngụy vô kị cười tùm tìm nói, Nga, ngươi nói này, ai nhường ta động thủ nháy mắt đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước thiếu chút nữa bị nhân cấp ám toán đâu. Tiểu cửu ngươi nói ta cùng mặc vấn tình lúc đó nếu là đã chết ngươi cần phải làm sao bây giờ à? Dùng cần sắc mặt nhất hắc cười lạnh nói, ngươi hiện tại đã chết cũng không chậm. ngụy công tử tươi cười càng thêm khoái trá. Ai nha tiểu cửu, người hiện tại muốn cùng ta động thủ sao? Ngươi, đánh thắng được ta sao? Muốn thật sự là hiện tại động thủ bị chết khẳng định không phải hắn. Dung cần tinh thần khôi phục không có nghĩa là hắn võ công cũng có thể nhanh như vậy khôi phục. Người hiện tại liên mạc vấn tình đều đánh không lại đi. chậc chật, kiêu ngạo một đời Tây Việt đế, vân ẩn công tử đột nhiên biến thành này phó đức hạnh không biết vì sao bản công tử đột nhiên cảm thấy tâm tình thực không sai. Nếu không chúng ta đến khoa tay múa chân, khoa tay múa chân, bản công tử cho ngươi ba chiêu. Hỗn đàn, Dung cần nguy hiểm hí mắt, ở thuyết sơn thượng muốn giết chết hắn căn bản là không phải hắn ý tưởng xảy ra vấn đề, này căn bản chính là một cái ở chính xác bất quá quyết định. Chờ bản công tử võ công khôi phục liền giết chết hắn. Dung cửu công tử trong lòng trung âm chắc chắc nói. Ngụy công tử tự nhiên cũng minh bài cái gì kêu có chừng có mực, hiện tại Thừa dịp Dung Cẩn võ công đại giảm khi dễ hai hạ cho dù, nếu là thật sự chọc Mao, chờ Dung Cẩn tốt lắm sau hắn đã có thể phiền toái. Cúi đầu uống ngụm trà, Ngụy Vô Kỵ thản nhiên nói, "Tiêu Đình ngươi tính toán xử lý như thế nào? Nếu không xử lý Bắc Hán hoàng chỉ sợ sẽ phái người đến." Nơi này cách Bắc Hán hoàng thành thân cận quá, đợi đến ca thư tuấn tiếp đến tin tức rất nhanh sẽ đi lại, đến lúc đó bọn họ muốn xử lý Thiêu Đình đã có thể phiền toái. Dung Cẩn Cao nói, hỏi ra cái gì đến? Ngụy Vô Kỵ nhún vai, còn chưa có tới kịp hỏi, ngày hôm qua chúng ta đều có chút đại thương nguyên khí, sự tình cũng quá nhiều. Đông Phương hốc quá non, hắn là hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức. Dung Cần gật gật đầu, nói, đem tiêu đình mang đi lại, vừa vặn ta cũng tưởng muốn gặp thấy hắn. Nói xong lời cuối cùng, Dung Cần có chút nghiến răng nghiến lợi. Đối với tiêu đình Dung Cần quả nhiên là hận không thể đưa hắn bầm thay vạn đoạn, nếu không phải tiêu đình dùng cái gì đồng mệnh cổ thanh thanh làm sao có thể đến Bắc Hán đến, chịu như vậy sốc nảy khổ. Chính là hiện tại hoài mang thai, ở lại Tây Việt hoặc là Kiến An Thành đều xa so với ở Bắc Hán muốn thoải mái nhiều lắm. Ngụy vô kỵ gật gật đầu, vẫy tay làm cho người ta đi dẫn người. Chỉ chốc lát sau tiêu đình liền bị nhân dẫn theo tiến vào, đi theo cùng nhau đến còn có đông phương Húc. Đông phương Húc nhìn đến rung cần ánh mắt cũng đi theo sáng đứng lên. Cửu, bệ hạ, người không có việc gì. Cửu ca không có việc gì thật sự là quá tốt, hắn cùng cửu ca quan hệ được không dùng nói. Bọn họ đông phương ra nhưng là vừa mới nguyện trung thành hoàng đế, nếu là đột nhiên lại thay đổi người, này ngày khả thế nào qua a? Dung cẩn nghiêng đầu đánh giá hắn, có chút ghét bỏ nói, sao ngươi lại tới đây? Đồng phương húc cười hắc hắc nói, vi thần này không phải lo lắng bệ hạ, muốn vì bệ hạ hiệu khuyên mã chi lao sao? Dung cẩn khinh thường bĩu môi, xoay người nhìn về phía bị ném tới thượng tiêu đình, nhíu mày nói tiêu đình. Gặp qua, gặp qua Tây Việt Đế. Tiêu đình một ngày này nhiều chịu khổ không thể không nói không nhiều lắm. Đồng phương húc vi rằng không dốc lòng hình phạt nhưng là đối với giày vò vẫn là hơi chút có vài phần tâm đắc. Tuy rằng cũng muốn hỏi ra tiêu đình cùng bác hán bí mật có chút không được kết cấu, nhưng là cha tấn tiêu đình cả người khó chịu là tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên, lúc này tiêu đình cũng chỉ có thể một bộ trật vật bộ dáng té ngã trên mặt đất. Dung cẩn trên cao nhìn xuống nhìn tiêu đình thản nhiên nói, ngươi muốn chết đâu. Tiêu đình cười khổ nói, có thể sống ai sẽ thường tử. Một khi đã như vậy, nói cho chấm đồng mệnh của một cái khác ký chủ là ai nhân ở đâu nói cho trẫm bắc hán ở tây việt sở hữu mật thám tên còn có ca thư tuấn bí mật dung cần nói tiêu đình ngẩn ra lắc đầu nói tại hạ chưa từng có đi qua tây việt tây việt đế làm sao có thể cảm thấy tại hạ sẽ biết bắc hán ở tây việt mật thám tên về phần bệ hạ bí mật tại hạ không nghĩ ra được bệ hạ lại cái gì bí mật không có dung cần nhíu mày nói tiêu đình kiên định nói không có Dung Cần ngưng mi, nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái nói, hắn nói cũng không vô đạo lý thân phận rất thấp nhân bản thân lại không thể có thể biết nhiều lắm bí mật. Tiêu Đình liền tính là ca thư tuấn cậu em vợ hắn cũng đã rời đi Bắc Hán nhiều năm, hiện tại cũng bất quá mới là một cái tam phẩm quan mà thôi. Ngụy Vô Kỵ nhún nhún vai không phát biểu ý kiến, Dung Cần nói, như vậy. Đồng mệnh cổ, ta nói bệ hạ sẽ bỏ qua ta sao? Tiêu Đình hỏi, Dung Cần nói, chấm sẽ lo lắng. Tiêu Đình bật cười. Lắc đầu nói, bệ hạ đang nói giỡn đi, vẫn là bệ hạ cảm thấy tiêu đình là ba tuổi đứa nhỏ tốt như vậy lừa. Dùng cần lắc đầu, lãnh đạm nói, không, chấm không có như vậy cảm thấy. Chấm là cảm thấy ngươi xương cốt sở dĩ như vậy cứng rắn, là vì ngươi còn không có chân chính ăn qua đau khổ. Tiêu đình nhướng mày, mang theo một tia trào phúng tươi cười xem hắn. Hắn là thiếu niên thời kỳ liền bắt đầu làm mật thám, sao lại không có trải qua qua chuyên môn cha tấn huấn luyện chỉ bằng cha tấn bức cung muốn nhường hắn nói ra nói thật, căn bản chính là vọng tưởng. Đặc biệt tại đây quan hệ đến hắn sinh mệnh an nguy thời điểm. Dung Cẩn cũng không để ý, chính là lạnh nhạt nói, ngày hôm qua chữa thương thời điểm, chẫm đột nhiên nghĩ tới một cái tân ngoạn pháp tiêu công tử có nghĩ là phải thử một chút xem. Tiêu Đình được không né tránh quay lại nhìn Dung Cẩn, hiển nhiên là cũng không đưa hắn kia cái gọi là tân ngoạn pháp xem ở trong mắt. Dung Cẩn bên môi lộ ra một tia ác ý thê cười. Thản nhiên nói, nếu đem tiêu công tử bỏ vào một cái trang đầy tuyết thủy trong dục dũng sau đó ở mặt dưới luôn luôn thêm hỏa luôn luôn thêm hỏa tiêu công tử, ngươi cảm thấy. Muốn bao lâu thời gian tài năng đem này nhất thùng thủy cho hắn nấu can. Tiêu đình bên môi tê cười nhất thời cứng lại rồi, hắn đương nhiên minh bạch dung cẩn theo như lời nấu chẳng phải vì nấu can thủy, mà là. Dung cẩn cười lạnh nói thế nào, ngươi cho là chẫm không dám sao. Tiêu Đình sắc mặt có chút trắng bệch. Nếu là thay đổi một người, có lẽ hắn thật đúng tuyệt đối đối phương chính là hù dọa hù dọa hắn mà thôi. Nhưng là lời này thay đổi dung cần nói ra, Tiêu Đình lại biết hắn nói được ra liền tuyệt đối dám làm xuất ra. Sau một lúc lâu mới vừa rồi cắn răng nói Tây Việt đế ta là Bắc Hán quan viên Bắc Hán hoàng hậu thân đệ đệ người đang ở Bắc Hán thổ địa thượng vô duyên vô cớ bắt tại hạ không khỏi có chút không thể nào nói nổi, không thể nào nói nổi. Dung cẩn dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình, nhìn tiêu đình nói ai có thể chứng minh là trẫm bắt ngươi. Này bác Hán binh lính sao? Bọn họ chỉ có thể chứng minh tiêu công tử ở Vân Phù sinh thực hành kế hoạch tiền một khắc ly khai đại doanh. Mà khi đó, trẫm còn tại bắc Hán trong đại doanh. Về phần tiêu công tử sau đi nơi nào, xảy ra chuyện gì, bác Hán ai có thể đủ chứng minh? Chẳng lẽ bác Hán lạc đường một cái tiểu miêu tiểu cầu, bắc Hán Hoàng cũng muốn trẫm phụ trách bất thành. Tiêu Đình thần sắc cứng ngắc, hắn biết rõ Dung Cẩn nói không sai. Cho dù như thế, Bệ Hà chẳng lẽ không hội hoài nghi sao? Hoài nghi lại như thế nào? Dung Cẩn khinh thường nói, chỉ dựa vào Hoài Nghi trẫm giết hắn, cậu em vợ Ca Thiêu Tuấn đã nghĩ muốn cùng trẫm động thủ sao? Huống chi, trẫm còn chưa có tìm hắn phiền toái đâu, 4000 binh mã vây sát trẫm, Bắc Hán hoàng thật sự là hảo thủ đoạn, nếu thành công, trẫm quả thực đều phải bội phục tử hắn. Hãy bớt xàm ngôn đi, nói cho chấm, đồng mệnh cổ một cái khác ký chủ là ai. Tiêu đình cắn răng không nói. Hắn biết Dung Cẩn sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ cần hắn không nói, hắn sẽ sống lâu một khắc. Tương phản, một khi hắn nói mới chính thức là hắn từ kỳ đến. Tốt lắm Dung Cẩn tươi cười hung ác nham hiểm. Đồng phương húc làm cho người ta đem cùi lửa giá đứng lên, nấu nước thay tiêu đại nhân tẩy nhất tẩy đông phương húc có chút răng đau xem trước mắt tiêu đình này tẩy nhất tẩy cũng không phải là tầm thường tẩy nhất tẩy đây là muốn trực tiếp đem nhân hướng trong nồi ném bệ hạ đây là dung cẩn như vậy dễ dàng làm ra mạng người ngụy vô kỵ nhàn nhàn nói dung cẩn nơi nào tốt lắm rõ ràng là càng thêm biến thái ngụy công tử quyết định quay đầu đi theo hàn hỏi thiên na cái lão đầu nhi nói chuyện Dung cần nhíu mày, Ngụy Vô Kỵ nói, hắn nếu là kêu đứng lên sẽ đem Thanh Y dẫn tới được, nếu là điểm Hàn Á huyệt hoặc là đổ thượng miệng, nói không chừng chết thật đều không biết. Dung cần nhíu nhíu mày, ngẫm lại cảm thấy Ngụy Vô Kỵ nói tựa hồ có chút đạo lý, trầm ngâm một lát nói, đã như vậy, trước đem hắn thịt cho ta tước vài miếng xuống dưới uy mã đi. Nấu nước sôi, không phải thường quy tra tấn, lăng trì luôn có thể đi. Uy mã, con ngựa ăn thịt sao? Chương 299 Tiêu đình tử, liệt vương tới. Tức thịt, đông phương húc hoảng sợ nhìn dung cẩn, hắn tổng cảm thấy hoàng đế bệ hạ cái gọi là tước xuống dưới mấy khối thịt không giống như là hắn nói đơn giản như vậy. Dung cẩn không hờn giận liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói thế nào. Lăng trì ngươi sẽ không? Đồng phương công tử không nói gì nhìn dung cửu công tử, lăng trì hành hình quái tử thủ đều là nhiều thế hệ tương truyền hảo sao. Lăng trì cũng là hạng nhất kỹ thuật việc được chứ. Ngươi cho là là cá nhân đều sẽ sao. Có bản lĩnh hoàng đế bệ hạ người khảm hắn ba ngàn đao thử xem nhìn hắn còn có thể không thể còn lại bán khẩu khí. Đồng Phương Húc nhìn Dung Cần chân thành nói, hồi bệ hạ ta quả thật là sẽ không. Vậy đi tìm cái hội đến Dung Cần tức giận nói. Lại nói tiếp cũng không biết là tiêu đình vận khí tốt vẫn là phá hư, lăng trì quả thật không phải người bình thường có thể hội. Liên tính là Dung Cần ngụy vô kỵ người như vậy ra tay, chỉ sợ làm nhiều thượng trăm đao nhân cũng nên không khí. Nhưng là cố tình, lúc này đây bọn họ đi theo nhân chung thật là có hai cái hội này, dù sao, hàn tuyết lâu cái loại này giang hồ thứ nhất sát thủ tổ chức cũng không phải là thật sự chỉ có tinh thông giết người mà thôi. Chỉ chốc lát sau, hai cái mặt hắc y nam tử đã bị đông phương húc dẫn theo tiến vào. Dùng cẩn vừa lòng xem mới vừa rồi còn vẻ mặt đùa cực tiêu đình dọa trắng mặt nhú mày cười nói, nhưng chậm xem xem các ngươi tay nghề như thế nào. Hai người này tự nhiên sẽ không rời khỏi, rút ra một thanh không chút nào thu hút đao loát loát hai tiếng chật nghe đến tiêu đình truyền ra một tiếng thê thảm kêu rên, động thủ nam tử nâng lên đao đến quả nhiên nhìn đến đao trên mặt còn dán hai khối mỏng manh thịt phiến, còn mang theo nhẹ nhẹ vết máu, hiển nhiên là vừa vặn theo tiêu đình cánh tay thượng cắt bỏ. đông phương húc tỏ mò nói, không phải nghe nói này. Muốn dùng lưới đánh cá võng đứng lên mới tốt thức sao. Đừng nhìn đông phương công tử từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, xem qua người chết cũng không ở số ít. Nhưng là hắn thật đúng không có chơ mắt gặp qua nhân bị lăng trì xử tử. Nam tử trầm giọng cười nói, đông phương công tử nói đùa, điểm ấy việc nhỏ không cần như vậy phiền toái. Tốt lắm, dùng cần vừa lòng điểm đầu trên cao nhìn xuống nhìn xuống tiêu đình hỏi tiêu công tử cảm giác như thế nào. Tiêu đình cắn răng, cứng rắn chống không nói chuyện. Chính là chính là lưỡng đạo mà thôi còn không đủ để cho hắn như vậy chịu qua chuyên môn huấn luyện nhân khuất phục. Nhưng là tiêu đình cũng minh bạch chính mình muốn chịu tuyệt đối không có khả năng chính là này hai đao mà thôi, này chính là một cái bắt đầu. Dùng cẩn khoan thai bưng lên trên bàn bầu rượu, không chút do dự liền hướng tới tiêu đình chảy huyết thương chỗ ngã xuống. Tiêu đình thét lớn một tiếng, răng nanh cắn nát đầu lưỡi một vòi máu tươi theo khóe môi chảy ra. Trên cánh tay thương chỗ bởi vì đột nhiên kêu hạ liệt rượu mà đau nhức Nhưng hắn cả người cũng đều buộc chặt lên toàn thân một mảnh cứng ngắc Dùng cần cười nói tiêu đình, chấm lại muốn xuất ra một cái thú vị biện pháp Chấm có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào Tiêu đình cẩn thận nhìn Dung Cần cũng không có nói nói, tuy rằng cùng Dung Cần dậy không nhiều lắm, nhưng là Tiêu đình đã có chút minh bạch nếu Dung Cần cảm thấy hảo ngoạn biện pháp kia tuyệt đối không phải buông tha hắn mà là bởi vì Dung Cần cảm thấy này biện pháp so với đã chết càng có thể tra tấn hắn. Quả nhiên, chỉ nghe Dung Cần cười nói, lăng chỉ muốn ba ngàn đao. Chấm chỉ cần nhân thức ngươi một ngàn đao, chỉ cần ngươi chống đỡ qua này một ngàn đao còn có thể không mở miệng chấm để lại ngươi trở về tiêu đình do dự mà dung cần cười nói, này lại cái gì hảo do dự. Một ngàn đao, người hẳn là còn có thể còn lại toàn thân hai phần ba thịt, hẳn là sẽ không thương cân động cốt đi. Cuối cùng một câu hỏi cũng là đứng ở một bên hai cái nam tử. Trong đó một cái nam tử cung kính đáp khởi bẩm bệ hạ tuyệt đối sẽ không thương cân động cốt. Chính là ai xong rồi này một ngàn đao sau vị này tiểu công tử còn có thể là cái gì bộ dáng bọn họ cũng không dám cam đoan. Do dự một chút nam từ quyết định vẫn là cấp đang ngồi vài vị thông dụng một chút chính xác chi thức. Kỳ thật, chân chính lăng trì chẳng phải ba ngàn đao, nghe nói. Lợi hại nhất quái tử thủ có thể cắt ba vạn sáu ngàn đao. Phạm nhân thẳng đến cuối cùng một đao mới có thể tắt thở. Đương nhiên này hạ đao biện pháp cùng bệ hạ theo như lời thước thì cũng là bất đồng. Nếu không mấy ngàn đến đi xuống, nhân đã sớm biến thành khô lâu, làm sao có thể bất tử. Bất quá đối bọn họ mà nói. Một ngàn đao hẳn là vẫn là có thể cam đoan, cũng không biết vị này tiêu công tử có thể hay không thừa nhận được. Dùng cần gật đầu cũng không quản tiêu đình có đáp ứng hay không cười nói, vậy từng bước một đến đây đi. Tiêu công tử khi nào thì muốn nói, khi nào thì lo lắng tốt lắm cũng có thể tùy thời kêu ngừng. Bất quá ngươi nhưng đừng bị 900 đao mới kêu chịu không nổi, đó không phải là nhận không tội sao. Động thủ. Là trước mắt đao ảnh nhoáng lên một cái, loát một tiếng lại là một đao theo tiêu đình trên người xẹt qua tiêu đình thét lớn một tiếng không có lên tiếng trả lời. Quái tử thủ cũng không có vội vã tiếp theo đao, mà là đợi nhất đẳng, dường như là ở chờ tiêu đình triệt để cảm thụ qua này một đạo đau đớn, sau đó mới chậm rãi bắt đầu đạo thứ hai. ta Dung Cẩn cười tùm tỉm bưng chén rượu cười nói, bác hán liệt rượu quả thực không sai. Dung Cẩn, người tiêu đình oán hận chờ tòa thượng Dung Cẩn, cả người đau cả người phát run. Dung cần lại dường như không có nhìn đến hắn ánh mắt bình thường Xoay người đối ngụy vô kỵ cười nói Quả nhiên mỗi một cái quái tử thủ đều là trời sinh luyện đao cao thủ Ngụy công tử khóe môi chiều trừ, trừ, nói, ngươi thích là tốt rồi Bất quá, ngươi xác định như vậy hữu dụng sao Dung cần nhún nhún vai, lơ đánh Cho dù vô dụng cũng không có cái gì tổn thất Trong đại trướng tiếng kêu thảm thiết không ngừng Nghe được bên ngoài thủ vệ thị vệ cũng nhịn không được trong lòng chung đánh cái dùng mình Mộc Thanh Y tự nhiên cũng nghe đến thanh âm nguyên bản dung cần còn thuyền một cái khoảng cách Mộc Thanh Y nghỉ tạm màn xa một ít địa phương hành hình bất đắc dĩ Tiêu Đình kêu rất thê thảm Mộc Thanh Y lại vừa vặn xuất môn tản bộ liền theo thanh âm đã đi tới Mộc tướng cử hai cái thị vệ ngăn cản Mộc Thanh Y đường đi Mộc Thanh Y nhíu mày nói bên trong như thế nào thị vệ nhìn nhau liếc mắt một cái thành thật nói bệ hạ cùng Ngụy công tử đang ở Thẩm Văn Phạm nhân Ngụy công tử nói nếu mộc tướng tới được nói, xin mời đi trước nơi khác đi dạo. mộc thanh y nghĩ nghĩ cũng không có khó xử bọn họ thản nhiên cười nói, như thế cũng tốt ta đi trước. bệ hạ cùng ngụy công tử hỏi trong lời nói đã nói ta tùy tiện đi một chút, không có chuyện gì nhi. là cung đưa mộc tướng. nghe bên trong liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, mộc thanh y xoay người bước chậm mà đi. Nàng không phải cái gì nhân từ nương tay phổ độ chúng sinh sống bồ tát tiêu đình vốn là bọn họ địch nhân, đã rơi xuống bọn họ trong tay tự nhiên cũng đừng trông cậy vào địch nhân hiểu ý từ nương tay. Trong liều chảy, dung cần cùng ngụy vô kỵ tự nhiên nghe được bên ngoài động tĩnh. Dung cần giày dựa vào ghế dựa, nhìn thượng ánh mắt ảm đạm tiêu đình, những mày cười nói, ngươi cho là thanh thanh hội tiến vào. Ngươi còn có cứu sao? Đáng tiếc, ngươi đoán sai lầm rồi. Bao nhiêu đau? Hồi bệ hạ 37 đao, tiêu đình nhịn không được run lên một chút 37, liên một ngàn số lẻ cũng không đến tuy rằng hắn dựa vào ý chí của mình một đao một đao nhịn xuống, nhưng là chỉ cần nhất tưởng đến mặt sau kia dài dòng thống khổ trong lòng sẽ không tùy vào sinh ra một cỗ tuyệt vọng nhân chính là như vậy một loại rất kỳ quái động vật nếu dung cần toàn tâm toàn ý thật sự muốn xử tử hắn liền tính là lăng trì ở biết rõ không có gì hy vọng dưới tình huống tiêu đình cũng có thể dựa vào chính mình một cỗ ngạo khí không dên một tiếng chịu hình nhưng là ở biết rõ chính mình có thể có khác lựa chọn chỉ cần chính mình nói một tiếng liền hoàn toàn có thể thoát khỏi loại này thống khổ thời điểm loại này thống khổ lập tức sẽ bị phóng tới mấy lần mấy chục lần rõ ràng liền có thể không chịu loại này thống khổ hắn là vì ai Vì bệ hạ nhưng là bệ hạ là thế nào đối hắn Biết rõ đến đây cùng dung cần chống lại sẽ có cỡ nào nguy hiểm Bệ hạ có thể có qua chút do dự Vì tiêu gia nhưng là phụ thân từ đầu tới đuôi chưa bao giờ lo lắng qua đem tiêu gia giao cho hắn kế thừa Vì tỷ tỷ, hoàng hậu tỷ tỷ, nếu hắn mất tỷ thì còn có thể làm sao bây giờ Dung cần có chút không chút để ý xem thượng thống khổ tiêu đình đỏ sẩm trong mắt chớp qua một đạo sung sướng sáng giỏi Hắn quả thật rất giống nhường tiêu đình nói ra đồng mệnh của một cái khác ký chủ rơi xuống Dù sao tuy rằng mặc vấn tình cùng tử lão nhân đều có tiếp xúc đồng mệnh của biện pháp nhưng là vẫn là càng ổn thỏa càng tốt Nhưng là dung cần cũng minh bạch người kia hiện tại rất có khả năng căn bản là không ở tiêu đình trong tay Thậm chí tiêu đình căn bản là không biết nhân hiện tại ở nơi nào Cho nên đối với cho tiêu đình chết sống hắn cũng không là thập phần để ý tiêu đình có thể nói xuất ra tự nhiên là hảo Không nói cũng không chỗ nào Chẫm sống quát hắn ta à đủ ta nói tiêu đình rốt cục nhịn không được cha tấn hắn không chỉ là kia một đao đao cắt ở trên người hắn dao nhỏ còn có dung cần thường thường hướng miệng vết thương tát liệt rượu còn có chính hắn trong lòng các loại niệm tưởng tục ngữ nói biết bỏ đi dục vọng mới thành được đại sự mà giống hắn như vậy muốn rất nhiều này nọ nhân lại làm sao có thể bỏ được nhường chính mình liền như vậy chết ở chỗ này Dung cẩn ngước mắt hơi hơi nâng tay, đã dơ lên đao nam tử cung kính thu đao thối lui đến một bên. Dung cẩn dựa vào tay vịn nhìn tiêu đình cười nói, dứt lời. Kịch liệt thống khổ nhường tiêu đình vẫn như cũ càng không ngừng run run, sắc mặt tái nhật không có một tia huyết sắc khấu trên mặt đất mười ngón sinh sôi cào ra vết máu, cắn răng nói, đồng mệnh cổ. Đồng mệnh cổ ký chủ là Hoài Dương Công Chúa. Hoài Dương Công Chúa, Dung cẩn nhíu mày, tiêu đình gật đầu nói, là khi đó. Trừ bỏ Hoài Dương công chúa không có chọn người thích hợp Đồng mệnh cổ, đối hội võ công nhân nghe nói hiệu quả sẽ xuất hiện một ít lệch lạc Hoài Dương công chúa vừa vặn thích hợp hơn nữa Cho dù không có thể thuận lợi trở lại Bắc Hán cũng sẽ không khiến cho ngoại nhân hoài nghi, lại hảo khống chế cho nên Dùng cẩn lạnh nhạt hỏi, Hoài Dương công chúa hiện tại ở nơi nào Tiêu đình do dự một chút lắc đầu nói ta không biết Ngụy vô kỵ ngồi dậy, nhìn tiêu đình nói ta nhớ được hoài dương công chúa là có mang thai Tiêu đình gật gật đầu, một cái đứa nhỏ mà thôi, nhưng lại là một cái có tây việt huyết mạch đứa nhỏ hắn đương nhiên sẽ không để ý Sở dĩ biểu hiện ra như vậy để ý đứa nhỏ, bất quá là không nghĩ làm cho người ta hoài nghi thôi Dù sao, hoài dương công chúa chính mình xuẩn không biết, nhưng là khác hiểu biết tiêu đình nhân làm sao có thể không biết Lấy tiêu đình làm người làm sao có thể coi trọng hơn nữa thật sự yêu thượng một cái giống hoài dương công chúa như vậy nữ nhân Có đứa nhỏ tự nhiên là một cái không sai lấy cớ Thì phải là nói bị ca thư tuấn mang đi Dung Cẩn nói tiêu đình gật đầu Ta cũng không thể trực tiếp mang hoài dương công chúa hồi tiêu ra Chỉ có thể đem nàng đặt ở trong thành một chỗ trong biệt viện tự nhiên có bệ hạ phái đi nhân tiếp nhận sự tình phía sau Sau ta nhìn qua hoài dương công chúa đã không lại nơi đó Dung cẩn sắc mặt bình tĩnh cũng nhìn không ra đến hắn là thất vọng vẫn là không hờn giận, chính là thản nhiên nói, còn có đâu. Tiêu đình sừng sốt, còn có cái gì, ngụy vô kỵ hào tâm nhắc nhở nói tiêu công tử đã đã đã mở miệng cần gì phải ở tiếc rẻ. Đem người có biết đến độ nói ra đi, miễn cho lại chịu này đó vụn vặt khổ. Rất khó nói, dung cẩn có phải hay không đột nhiên lại nghĩ đến cái gì nham hiểm biện pháp đến giày vò. Nếu luôn luôn không mở miệng trong lời nói, có lẽ còn có thể kiên trì. Nhưng là một khi mở cái khẩu, mặt sau sẽ trở nên có chút đương nhiên. Phản bội một lần là phản bội, phản bội mười lần cũng vẫn là phản bội. Tiêu đình rất rõ ràng, theo chính mình mở miệng kia trong nháy mắt, sẽ lại cũng không có hối hận đường sống. Do dự sau một lúc lâu tiêu đình rốt cục thần sắc ảm đạm mở miệng đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Kỳ thật tiêu đình biết đến tưởng thật không nhiều lắm. Hắn rời đi Bắc Hán quá sớm, trở về lại quá muộn. Ký không có giúp đỡ ca thư tuấn đăng cơ theo Long Công, cũng không có đi theo ca thư tuấn cùng nhau phấn đấu nhiều năm phụ tá thống trị Bắc Hán, mặc dù hắn là ca thư tuấn cậu em vợ ca thư tuấn đối hắn tín nhiệm cũng là thập phần hữu hạn. Đứt quãng tiêu đình nói ra cũng bất quá một ít Bắc Hán các thế gia trong lúc đó rắc rối khó gỡ quan hệ, hoàng gia cùng tôn thất một ít bí văn, trong hoàng cung một ít bí văn. Có có có được không có, có rõ ràng chính là đồn đãi Xem dung cần cùng ngụy vô kỵ thần sắc càng nói tiêu đình càng cảm thấy tự bản thân chút năm thật sự là có chút không đáng. Vì bác Hán xuất sinh nhập từ nhiều năm như vậy, cuối cùng kỳ thật hắn cái gì đều không có được đến. Từng hắn tự cho là đúng ca thư tuấn tâm phúc, nhưng là lúc hắn cùng dung cần cùng ngụy vô kỵ nói lên thời điểm mới phát hiện chính mình đối này hoàng đế tỷ phu biết đến kỳ thật cũng không tính nhiều. Khởi bẩm bệ hạ, bắc Hán liệt vương đến, ngoài cửa thị vệ vội vàng tiến đến bẩm báo nói ca thư hàn dung cẩn hí mắt thản nhiên nói hồi bệ hạ đúng là mộc tướng đang ở tiếp đại liệt vương thỉnh ngụy công tử cùng bệ hạ nếu là vô sự cũng đều đi qua thị vệ cung kính nói dung cẩn hừ nhẹ một tiếng nói ca thư hàn hắn đến nơi này làm gì ngụy vô kỵ nhưng là cũng không kỳ quái thản nhiên cười nói chúng ta đều chạy đến bắc hán đến ca thư tuấn nơi nào có thể tọa được vân phù sinh võ công mặc dù cao cũng ca thư tuấn tín nhiệm nhân Vô luận như thế nào ca thư Tuấn cũng tất nhiên hội đem ca thư Hàn triệu hồi đến. Như thế nào, đi gặp gặp, tự nhiên là muốn đi trông thấy. Dung cần đứng dậy âm chắc chắc nói. Vị này, tiêu công tử muốn xử lý như thế nào? Ngụy vô kỵ thản nhiên hỏi. Xem tiêu đình ánh mắt đạm mặc vô tình. Tiêu đình có chút khẩn trưng nhìn trước mắt hai người trong lúc nhất thời trong lòng cảm giác ngũ vị tạp trần. Cũng không biết là ở hối hận không có nhịn một chút đợi đến liệt vương đến thì tốt rồi Vẫn là ở sợ hãi dung cẩn sẽ đối chính mình xử trí Kỳ thật, kỳ thật liệt vương đến cũng không tất có thể đủ cứu được hắn đi Tiêu đình trong lòng trung âm thầm an ủi chính mình Dung cẩn nhìn chằm chằm tiêu đình nói Ngươi còn có cái gì muốn nói sao Tiêu đình trong lòng phát lạnh vội vàng nói ta Ta, dung cẩn cười lạnh một tiếng nói Ngươi không có Một khi đã như vậy ngươi Phải đi chết đi, Dung Cần thanh âm thấp giọng dễ nghe, nghe vào trong tay lại làm cho người ta như trụy vạn trượng vết nứt. Tiêu đình sắc mặt đột biến, dễ dụa suy nghĩ muốn đứng lên. Lại bị Dung Cần vung tay áo liền tạo đến thượng. Dung Cần, người lật lọng Dung Cần huy tay áo Tiêu đình chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chợt lóe luôn luôn lạnh lẽo giấu tay thượng chính mình cổ, sau đó trên cổ một loại đau nhức chỉ cảm thấy răng rắc một chút Tiêu đình cổ mềm yếu đạp xuống dưới cuối cùng hắn chỉ nghe đến rung cẩn lạnh như băng vô tình thanh âm ai nói cho trẫm ngôn mà có tín không hắn không muốn chết hắn cái gì đều còn không có được đến hắn hào hận trong bóng đêm tiêu đình tuyệt vọng nghĩ xử lý điệu đi xem thượng đã mất đi rồi tiếng động nhân rung cẩn lạnh lùng nói là bệ hạ bên kia trong liều chạy mộc thanh y cùng ca thư hàn khách và chủ ngồi xuống không khí ấm áp bình thản Ca Thư Hàn bưng chén trà đánh giá trước mắt bạch y nữ tử, hơn hai tháng không thấy tựa hồ lại nhiều vài phần biến hóa chính là Ca Thư Hàn trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời Mộc Thanh Y đến cùng là nơi nào thay đổi. Mộc Thanh Y cũng đồng dạng đánh giá Ca Thư Tuấn, một thân chiến giáp thân phi màu xanh chiến bào, hiển nhiên Ca Thư Hàn là vừa theo trên chiến trường gấp trở về liên nghỉ tạm đều không có liền trực tiếp chạy tới. Anh Tuấn dung nhan thượng cũng nhiều vài phần phong sương sắc. Liệt vương gần đây được. Mộc Thanh Y mỉm cười hỏi ca thư hàn trầm mặc gật gật đầu nói tốt lắm xem ra bộc tướng cũng cũng không tệ trước mắt nữ tử tuy rằng màu da trắng nõn lại mang theo vài phần hồng nhuận sắc hiển nhiên lúc này đây đột nhiên mất tích nhưng là cũng không có ăn cái gì đau khổ lần này mất tích sự tình ca thư hàn do dự một chút vẫn là hỏi bộc thanh y cười yếu ớt nói lần này sự tình nhường liệt vương cùng bắc hán hoàng lo lắng lần này sự tình quả thật cùng bắc hán không quan hệ là Phía trước cùng dung cần có chút ân oán một vị giang hồ tiền bối. Hàn hỏi thiên cũng không phải là chính là cùng dung cần có ân lại có hoán sao. Ca thư hàn nói, mộc tướng là ở ta bắc hán cảnh nội bị nhân bắt đi, ta bắc hán tự nhiên muốn người phụ trách. May mắn, người không có việc gì. Đa tả, mộc thanh y đạm cười nói. Ca thư hàn nhìn lướt qua chung quanh, nói còn có một chuyện, hoàng huynh phái vân phù sinh cùng tiêu đình hai người tiến đến tương trợ Tây Việt Đế, không biết hai người này hiện tại. Ca Thư Hàn đến thời điểm trực tiếp liền vào Tây Việt Đại doanh cũng không có nhìn thấy bác Hán nhân. Nhưng là mặc dù không có nhìn đến, bác Hán đầy đủ có ba bốn ngàn nhân, liền tính là đóng quân cũng cần một mảnh không nhỏ doanh, hắn lại cái gì đều không có nhìn đến ca Thư Hàn cũng biết. Vân Phù sinh cùng tiêu đình tám phần là đã xảy ra chuyện. Vân Phù sinh cùng tiêu đình, Mộc Thanh Y hơi hơi nhíu mi, nhìn nhìn ca Thư Hàn nói, hôm kia buổi tối. Tĩnh An hầu mời bệ hạ cùng ngụy công từ đám người dự tiệc, lại âm thầm phái nhân mai phục muốn vây sát dung cẩn đám người. Ta nhân thân thể không khỏe cũng không có tham gia, nhưng là lúc đó Tây Việt đại doanh cũng đồng dạng bị Bắc Hán binh mã bao quanh vây quanh. Chính là nghe nói Tĩnh An hầu cuối cùng không biết vì sao tựa hồ tẩu hòa nhập ma nổ tan xác mà đã chết. Tẩu hòa nhập ma, ca thư hàn miếu mày. Mộc thanh y gật đầu nói ta tuy rằng không có tận mắt gặp bất quá lúc đó rất nhiều người đều thấy được cũng bao gồm Bắc hán binh mã, liệt vương quay đầu có thể hỏi hỏi bọn hắn. Đa tả, ca thư hàn chân thành nói, so với vân phù sinh, hắn vẫn là càng quan tâm kia bốn ngàn hán binh mã. Chính là nghe mộc thanh y nói như vậy liền chứng minh những người đó đại đa số hẳn là không có việc gì. Chính là... Nghe nói Tây Việt cũng không có mang bao nhiêu nhân đi lại, lại có thể thoải mái còn hơn 3-4 ngàn Bắc Hán tinh binh, thật sự là làm cho người ta không thể không tâm sinh phòng bị. Như vậy, không biết tiêu đình, liệt vương điện hạ giá lâm, thế nào không đề cập tới tiền thông chi một tiếng, cũng tốt nhường ta chờ đi ra ngoài đón chào. Ca Thư Hàn còn không có hỏi xong, Ngụy Vô Kỵ thanh âm theo chướng ngoại vang lên. Ca Thư Hàn quay đầu, liền nhìn đến dung cần cùng Ngụy Vô Kỵ một trước một sau đi đến chương 300, đêm giao thừa du, xảo ngộ, dùng cẩn thản nhiên quét ca thư hàn giống nhau, không nói một lời đi đến mộc thanh y bên người ngồi xuống. Nhưng là ngụy vô kỳ mặt mày mỉm cười cùng ca thư hàn hàn huyên. Ngụy công tử là người làm ăn, am hiểu nhất đó là cùng người hàn huyên giao tiếp, chẳng sợ trong lòng hắn đã hận không thể đem người cấp ăn sống nuốt tươi, trên mặt biểu cảm lại vẫn như cũ là hòa ái tao nhã, xem chi dễ thân. Ca Thư Hàn tuy rằng không vui lục đục với nhau, nhưng cũng không phải cái gì đơn thuần ngu xuẩn nhân tự nhiên sẽ không đem Ngụy Vô Kỵ này phiên thân thiết làm vẻ ta đây để ở trong lòng, chính là thản nhiên cùng Ngụy Không Tử gật đầu đáp lễ. Ngụy Vô Kỵ làm được một bên ngồi xuống, cười hỏi, Liệt Vương không phải hẳn là còn tại Hoa Quốc sao? Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Ca Thư Hàn thản nhiên nói, hiện tại thế nào còn có cái gì Hoa Quốc? bổn Vương nghe nói Ngô Sơn có thanh y tin tức liền trực tiếp chạy tới Vốn định nhìn xem có cái gì có thể tương trợ địa phương không có Hiện tại xem ra Bồn Vương trở về có chút chậm ngụy Vô Kỵ cười nói Quả thật là có chút chậm chúng ta đã chuẩn bị khởi hành hồi Bắc Hán hoàn thành Vừa vặn tướng thỉnh không bằng ngẫu ngộ Liệt Vương không bằng cùng chúng ta cùng nơi trở về Ca Thư Hàn gật đầu nói Đang có ý này Nhìn nhìn ngồi ở một thanh y bên người nhắm mắt dưỡng thần dung cẩn Ca Thư Hàn mới vừa rồi nói Tây Việt đế thân thể không khỏe. Lấy ca thư hàn trong mắt tự nhiên sẽ không nhìn không ra nay dung cần võ công đại ngã chuyện thực. Tuy rằng còn không biết phát sinh sự tình gì nhưng cũng minh bạch mấy ngày nay nhất định là ra không ít chuyện. Trong lòng cũng đồng thời bắt đầu ẩn ẩn vì vân phù sinh cùng tiêu đình lo lắng đi lên. Dung cần mở to mắt đỏ sậm hai tròng mắt lạnh lùng vô tình bắn về phía ca thư hàn. Ca thư hàn mày kiếm vi chọn không cần không tốt hắn tuy rằng cùng dung cần không quen. Nhưng cũng nhìn ra được đến dung cẩn này phó bộ dáng trước mặt phía trước gặp mặt thời điểm khác biệt pha đại chính là trong lòng trung âm thầm đoán hay không là luyện công tẩu hỏa nhập ma vẫn là ra cái gì ngoài ý muốn. ngụy vô kỵ đạm cười nói, làm phiền liệt vương quan tâm, bất quá là trước đó vài ngày vào núi Lý bị bị thương, hôm kia buổi tối lại. Ca Thư Hàn trên mặt bất động thanh sắc hỏi, phía trước sự tình bồn vương đã nghe một tướng nói qua, việc này đều không phải hoàng huynh ý thứ còn tình Tây Việt đế thứ lỗi. mặt khác Không biết tiêu đình ở đâu, ngụy vô kỵ thưởng thức chết phiến cười nói, tiêu đình a nghe nói hôm kia buổi tối yến hội bắt đầu phía trước tiêu đình liền mang theo nhân ly khai đại doanh. Bởi vậy chúng ta cũng cũng không có gặp qua tiêu công tử, còn tình liệt vương thứ lỗi. Ca thư hàn nhíu mày trong mắt chớp qua một tia hoài nghi. Nếu tiêu đình thật sự hai ngày tiền bước đi trong lời nói, cho dù hắn không có chạy về hoàng thành, bọn họ ở giữa đường cũng nên gặp gỡ mới đúng. Nhưng là bọn họ một đường đi lại lại liên tiêu đình nửa niềm tung tích đều không có nhìn đến qua. Ca Thư Hàn trong lòng tuy rằng hoài nghi, nhưng là bất đắc dĩ quả thật là không có chứng cứ chứng minh tiêu đình rơi xuống cung Tây Việt có liên quan, chỉ phải tạm thời đem việc này ít qua, nói lần này sự tình là tĩnh an hầu tự chủ trương còn tình các vị thứ lỗi. Chờ trở lại Bắc Hán Hoàng Thành, Hoàng Huynh cùng bổn Vương tự mình hướng các vị nhận. ngụy Vô Kỵ cười nói, Liệt Vương nói quá lời, đã là hiểu lầm tự nhiên là hảo nói. Huống chi, tỉnh An Hầu đã mất nhân tử nửa tiêu chúng ta Tây Việt cũng sẽ không níu chặt điểm này việc nhỏ không tha. ngụy Vô Kỵ gật đầu tà qua. Ca Thư Hàn đến cùng vẫn là quan tâm này đi theo vân phù sinh cùng tiêu đình cùng nhau đến Bắc Hán binh lính. Cùng ngụy Vô Kỵ Hàn huyên một lát liền đưa ra mau chân đến xem này binh lính. ngụy Vô Kỵ đã phía trước không có sát những người này, chính là đã quyết định phải những người này còn cấp Bắc Hán. Tự nhiên cũng không để ý sớm một khắc vẫn là trễ một khắc. Thập phần sảng khoái làm cho người ta mang ca thư hàn đi ra ngoài. Trong đại trướng chỉ còn lại có ba người, ngụy Vô Kỵ nhíu mày nói, lại nghỉ ngơi hai ngày chúng ta liền khởi hành đi Bắc Hán hoàng thành đi. mộc Thanh Y ngưng mi nói các ngươi còn muốn đi hoàng thành. ngụy Vô Kỵ cười bất đắc dĩ nói, đồng mệnh cổ sự tình luôn muốn giải quyết tổng không có khả năng còn cho ngươi một người ở lại Bắc Hán đi. mộc Thanh Y mím môi cười nhẹ nàng nhưng là đối với có phải hay không một người ở lại Bắc Hán cũng không để ý. Dung cẩn nắm giữ tay nàng, đỏ sậm hai trong mắt nhìn nàng trầm giọng nói cùng nhau trở về. Mộc thanh y khe khẽ thở dài, mỉm cười mỉm cười, gật đầu nói, hảo cùng nhau trở về. Bác hán hoàng thành cùng ngô sơn đi được chậm cũng bất quá là hai ba thiên lộ trình mà thôi, đoàn người trở lại bác hán hoàng thành thời điểm vừa vặn là này một năm cuối cùng một ngày, trừ tịch. Ca thư hàn đến cùng vẫn là không có tìm được tiêu đình, ca thư hàn ẩn ẩn minh bạch trên đời này chỉ sợ không còn có nhân có thể tìm được tiêu đình. Cuối cùng chỉ phải chỉnh đốn minh mã đi theo dung cẩn đoàn người cùng nhau về tới Bắc Hán Hoàng Thành. Nguyên bản Mộc Thanh Y là ở tại Liệt Vương Phủ, hiện tại Tây Việt lớn như vậy một đám người đến tự nhiên không có khả năng đều ở tại Liệt Vương Phủ, vì thế dung cẩn đoàn người trực tiếp trụ vào trong thành đã sớm chuẩn bị tốt Tây Việt Sứ Quán. Chống đẩy ca thư tuấn tiến công dự thiệt mời, một đám người chỉ tại Sứ Quán Lý cùng nhau ăn cái cơm lúc đó qua đêm giao thừa. Bắc Hán tuy rằng không kịp Tây Việt cùng Hoa Quốc phồn hoa. Mừng năm mới thời điểm nhưng cũng là thật phần náo nhiệt. Buổi tối, dùng qua bữa tối sau dung cẩn liền mang theo mộc thanh y ra sứ quán hướng trên đường đi. Đêm nay, bắc Hán Hoàng Thành Trung có chút thể diện quyền quý thế gia đều tiến công dự tiệc đi, còn lại đến liền đều là một ít tiểu quan tiểu lại hoặc là bình dân dân chúng nhóm. Toàn bộ trên đường kẻ đám đông bắt đầu khởi động huyên náo không thôi, mọi người vui mừng rong chơi ở đám đông bên trong thưởng thức bên đường thượng quán nhỏ phiến nhóm bài trí các loại tân kỳ ngoạn ý cùng đủ mọi màu sắc hoa đăng, dường như hoàn toàn không cảm giác nghiêm đông rét lạnh. Hai người tay trong tay, bước chậm ở trong đám người. Sườn thủ xem bên người mặt mang mỉm cười thanh lệ nữ tử dung cần nguyên bản âm lãnh dung nhan cũng nhiều vài phần thản nhiên ý cười. Thanh thanh thích không, dung cần cười nói. Bọc Thanh Y gật đầu nói tự nhiên thích ở Ngô Sơn ở còn không đến một tháng nhưng là cảm thấy dường như qua hồi lâu bình thường. Thật lâu không có cảm nhận được như thế náo nhiệt thường hòa cảm giác. Dung Cẩn nói chúng ta Tây Việt trừ tịch thời điểm so với nơi này càng náo nhiệt sang năm chúng ta ngay tại Tây Việt mừng năm mới. Mộc Thanh Y có chút tỏ mò nói người làm sao mà biết. Dung Cần cười nói, ta cũng không phải hàng năm đều sẽ đi cái gì trừ tịch Cung Yến, có mấy lần cũng là chạy đến ngoạn nhi qua quả thật là so với cái gì Cung Yến thú vị hơn. Thanh Thanh có mệt hay không, chúng ta qua bên kia tọa tỏa. Chỉ chỉ tiền phương cách đó không xa một cái tiểu lâu, Dung Cần nói. Mộc Thanh Y tuy rằng cũng không tính mệt, nhưng cũng không muốn phất Dung Cần hảo ý, gật đầu cười nói, cũng tốt vậy đi qua nghỉ tạm một lát. Tiểu lâu phía trước vây đầy người. Hai người tò mò đi qua mới phát hiện tử lâu phía trước thế nhưng còn bãi một cái nho nhỏ lôi đài. Kỳ thật cũng không xem như lôi đài, bất quá là tiểu lâu lão bản nghĩ ra được mời chào nhân khí chú ý thôi. Rất xa bãi vài cách cổ tay áo dài gáy bình xứ, chỉ cần có nhân có thể đem vũ tên đầu nhập bình xứ chung mà bình xứ không ngã liền xem như ứng. Lại phân biệt lấy bình xứ đường kính lớn nhỏ, vị trí chừng đợi chút chiếm được phần thưởng cũng là không đồng dạng như vậy xa nhất một cái tế khẩu băng vết dạn bình dư trước mặt phóng phần thưởng nhiều nhất đầy đủ có 50 lượng bạc nhưng là đi đầu kia một cái nhân lại cơ hồ không có bởi vì kia bình khẩu thập phần hẹp hòi mới bất quá hai ngón tay độ rộng phía trước còn bãi thất tám cái khác cái chai đối với có thể kỳ thiện xả bắc hán người đến nói nếu là làm cho bọn họ thiện xả chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải việc khó ngược lại là này nho nhỏ cái chai cũng rất là khó xử không ít người Bắn tên là hướng xa xa bắn thẳng đến, mà này đầu tên cũng là theo thượng đi xuống. khinh không được nặng không càng thêm cứ không. Vài cái bình xứ bãi không xa không gần, nhãn lực không tốt nói không chính xác còn có thể nhìn lầm rồi. Tuy rằng khó khăn không nhỏ, nhưng là đầu một chi chỉ cần 100 văn tiền, nếu đầu chung giải quyết xong có thể thắng đến 1-2 đến 52 không đợi bạc. Tự nhiên vẫn là hấp dẫn rất nhiều người tiến lên đây, chỉ làm cho tiểu lâu lão bản lấy tiền thua thiếu mị ánh mắt. Ai nha? Không chung trong đám người một trận kêu rên, lại một cái đầu chật bắc Hán Nam tử ủ rũ bài trừ đám người. Lại đến, lại đến mọi người đi theo ồn ào. Lão bản nhìn nhìn vừa mới chen vào đến Mộc Thanh Y cùng dung cẩn trên mặt tươi cười càng thêm nhiệt tình. Vừa thấy sẽ không là Bác Hán Nhân, nhưng là cũng tuyệt đối không phải thiếu tiền chủ nhân. Liên am hiểu nhất bắn tên Bác Hán Nhân đều bị ngăn cản, huống chi là khác. Công tử, phu nhân, muốn hay không cũng đến thử một lần. Một mũi tên chỉ cần một trăm văn Mộc thanh y tò mò xem đưa tới chính mình trong tay vũ tên Quay đầu cười nói, nhưng là có chút ném thẻ vào bình rượu ý thứ Bất quá ném thẻ vào bình rượu là kẻ sĩ tài tử trong lúc đó đùa phong nhã trò chơi Mà này lão bản nhưng là muốn nổi bật lấy đến kiếm tiền Mộc thanh y cũng không để ý một trăm văn tiền sự tình Nắm trong tay vũ tên nhắm ngay gần nhất một cái bình khẩu chậm rãi đem vũ tên đầu đi qua Đáng tiếc Mộc Thanh y kỹ thuật không tốt, vũ tên liên chạm vào đều không có động tới bình khẩu liền điệu đến đi qua một bên. Lão bản nhất thời cười nở hoa nhi, vui mừng đi lại. Phu nhân, thừa huệ một trăm văn. Phu nhân lại đến một chi như thế nào. Nói không chừng lần này liền đầu đi chung. Mộc Thanh y quay đầu xem dung cẩn, nàng rất tự mình hiểu lấy. Ta khẳng định đầu không chúng vẫn là không ngoạn nhi. Dung cần tùy tay tung ra một khối bạc vụt nói, làm chi không ngoạn nhi, nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Lão bản nâng đầy đủ có hai lượng bóng dáng vui mừng tà qua, vội vàng tiếp đón nhân đem hai mươi chi tên đưa đến hai người trước mặt. Dùng cần tiếp nhận một chi đưa tới thanh y trong tay nói, thanh thanh ngoạn đi. Mộc thanh y chỉ phải thử lại một lần, vẫn như cũ là gần nhất một cái quảng khẩu bình, vẫn như cũ không chung chính là đụng phải bình khẩu. Lần thứ ba, vẫn là không chung, bình khẩu quơ quơ. Trong nháy mắt mộc thanh y đều đầu đi ra ngoài hơn mười chi tên lại không thể nghi ngờ thu hoạch, không khỏi có chút hội oải đứng lên. Nhãn lực của nàng có như vậy kém sao? Từ trước ở nhà nàng cũng là cùng các đại ca cùng nhau chơi đùa này đó trò chơi hảo sao? Bên cạnh vây xem dân chúng nhìn đều đi theo nửa nụ cười, nguyên bản thua tiền người tâm tình cũng tốt không ít. Bình thường tầm thường dân chúng hoa một hai trăm văn tiền chơi đùa cũng liền thôi, nào có nhân một lần liên đầu hơn mười thứ cũng không chung. Nhìn thấy người khác thua so với chính mình nhiều tâm tình tự nhiên là tốt rồi đi lên. Mộc thanh y chớp chớp mắt quay đầu xem dung cẩn Dung cẩn cười nhẹ, đem một mũi tên bỏ vào trong tay nàng, sau đó theo phía sau hoàn trụ nàng, nâng tay nắm giữ nàng chớp tên tay phải cúi người ở nàng bên tay nói nhỏ. Đầu đi, mộc thanh y ngẩn ra, nâng tay lại một lần nữa đem tên chịch đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy một cỗ kỳ quái lực đạo rất nàng, đầu đi ra ngoài vũ tên hơi hơi cải biến một chút phương hướng, ở mọi người chú mục chung vũ tên vững vàng cắm vào cách đó không xa bình sư chung. nha chung có người kinh hô, hiển nhiên đêm nay đầu chung số lần thật sự là quá ít. Nhưng là cố tình ham thích tề bắn bắc hán nhân dân không thể chịu được chính mình thế nhưng thua ở chính mình am hiểu nhất sự tình thượng bởi vậy đêm nay nhưng là nhường lão bản buôn bán lời không ít tiền. Lão bản sắc mặt cứng đờ, thần sắc có chút quái dị nhìn liếc mắt một cái theo phía sau ôm lấy Mộc Thanh y dung cẩn. Này công tử liên ngắm đều không có nhắm, chính là lôi kéo nữ tử thủ thủy tiện nhất đầu ở giữa này. Là ngoài ý muốn vẫn là trùng hợp, đem một khối nho nhỏ bạc vụn đưa đến Mộc Thanh y trước mặt, lão bản tìm tòi nghiên cứu hỏi công tử. Phu nhân, các ngươi còn ngoạn sao? Mặt sau nhưng là, càng ngày càng khó Dung cẩn câu môi cười, nói, đương nhiên muốn ngoạn nhi, tên không phải còn chưa có dùng hoàn sao. ân hắn thích này, tư thế, tiếp tục. Mười vài thứ cũng không chung, rốt cục chung một lần Mộc Thanh Y cũng cao hứng đứng lên, nghe xong Dung cẩn trong lời nói cũng đi theo gật gật đầu. Hồn nhiên không có phát hiện chính mình cùng Dung cẩn ở trong đám người như vậy thân mật tư thế. Dung cẩn vừa lòng cười, nắm giữ Mộc Thanh Y thủ thấp giọng cười nói, tiếp tục. Lại chung, ta lại chung. Thật là lợi hại, lại chung liên tiếp vài lần, đều là công bằng vừa vặn rơi vào giống, bình sứ liên hoàng đều không có hoảng một chút. Lão bản sớm đã suy sụp hạ khuôn mặt tươi cười tha thiết mong nhìn thượng bình sứ cùng bạc thực rõ ràng, này đó bạc rất nhanh đều phải theo trong tay hắn bay đi. Đến lúc này hắn nơi nào còn có thể không biết đây là gặp được cao thủ. Nhưng là dung cửu công từ ngoạn nổi lên hương trí lại khởi là hắn nói ngừng có thể đủ nghe được. Chỉ phải trơ mắt xem một khối khối bạc rơi vào dung cẩn hai người trong túi Chỉ còn lại có cuối cùng một cái Công, công tử, còn muốn đầu sao? Lão bản nơm nớp lo sợ nói Này cuối cùng một cái cái trai là hắn cố ý tuyển Theo lý thuyết hắn là cảm thấy trước mắt nam tử này cho dù lại lợi hại cũng là tuyệt đối đầu không chúng Nhưng là chống lại này tuấn Mỹ vô chủ hắc y nam tử hắn lại đột nhiên không dám đổ Nếu là thua kia nhưng là 50 lượng bạc cũng đủ một cái tầm thường tam khẩu nhà dùng đã nhiều năm hắn một tháng cũng không nhất định có thể truyền tới nhiều như vậy dùng cửu công tử nhíu mày nói tự nhiên là muốn ngoạn nhi Mộc thanh y kéo kéo hắn ống tay áo nói dùng cẩn không tên dùng cửu công tử tùy tay ném qua đi một thỏi bạc chỉ cần một chi lão bản nắm bắt bạc muốn khóc tâm đều có chỉ cần một chi huyết minh đối phương là thập phần có tin tưởng này công tử dung cần tựa thiếu phi thiếu xem hắn nói thế nào. Không nhường ngoạn nhi, vậy ngươi bãi quán nhi làm gì? Chung quanh vây xem người nhóm cũng đi theo hư thanh nổi lên bốn phía, phía trước nhân khả thua không ít tiền, cũng không phải không có có tiền không có chuyện gì nhà giàu công tử đàm đương coi tiền như rác. Huống chi, này thật nhỏ bình khẩu còn có này khoảng cách liền tính là không có phần thưởng bọn họ cũng tưởng nhìn xem này đối tuổi trẻ vợ chồng có thể hay không đủ quăng vào đi. Lão bản nhìn nhìn chung quanh chỉ phải cắn răng nhịn đưa qua đi một mũi tên nói công tử thỉnh tại hà cũng tưởng kiến thức một chút công tử thần kỹ. Dung Cần cười tùm tìm đem tên giao cho Mộc Thanh Y cười nói này tính cái gì thần kỹ? Thanh Thanh cũng là người đến đây đi, cũng là người đến đây đi. Mộc Thanh Y nói chính nàng cái gì trình độ chính mình biết nếu không phải Dung cẩn trong lời nói chỉ sợ nàng chính là ở trong này vượt qua hừng đông cũng sẽ không có tiếp nhận. Chuẩn xác mà nói, người bình thường căn bản là không có khả năng thành công. liền tính là người lợi hại nhất nhiều nhất cũng chính là cái thứ nhất có khả năng thành công. Từ lúc dung cẩn nắm tay nàng đầu hai lần nàng liền minh bạch như vậy bình xứ thua ở thượng cho dù có nhãn lực tốt đầu chung, nếu không thể lực khống chế nói cùng vị trí trong lời nói quăng vào đi vũ tên thực khả năng hội đêm cái chai áp đào về phần cuối cùng này một cái lại tế lại cao băng văn bình liền tính là dung cẩn lai lịch mộc thanh y cũng cảm thấy có chút huyền ở nàng bên tai cúi đầu nửa nụ cười một tiếng dung cẩn thấp giọng nói thanh thanh đối ta không tin tưởng sao mộc thanh y nhíu mày dung cẩn cũng không quản nàng cự tuyệt nắm giữ tay nàng cười nói chậm một chút đến thử xem xem Mộc thanh y chỉ cảm thấy chính mình tay bị hắn thon dài ngón tay nắm giữ, một cỗ lực đạo nhẹ nhàng mà dắt này cánh tay hướng lên trên nhắc tới, sau đó vũ tên chậm rãi ra tay cũng hướng phía trước mà đi, mà là hướng lên trên mặt đi. Ở mọi người dưới ánh mắt, chỉ thấy kia thật dài vũ tên bị phao đến tế khẩu bình xứ phía trên, sau đó mới thẳng tóc cúi rơi xuống. Nha! Vũ tên vững vàng rơi vào rồi bình khẩu kia cao cao tế khẩu dài bình hơi hơi lắc lư hai hạ, lại cuối cùng vẫn là đứng lại gót chân vững vàng đứng ở nơi nào. ta thật là lợi hại, chung quanh một bên trầm trồ khen ngợi thanh, dung cần câu môi cười, xem kia nhìn cái chai ngần người lão bản nói, chúng ta thắng, còn không đem phần thưởng lấy đi lại. Lão bản rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn dung cần cùng mộc thanh y, nhìn nhìn lại cái chai bên cạnh phóng 52 nén bạc tử, rốt cục nhịn không được gào khóc lên. Ta bạc, ta bạc, Dung cần hừ nhẹ một tiếng, nâng tay vung lên bạc liền bị cuốn đến trong tay chính mình. Vừa lòng điên điên trong tay bạc phóng tới một thanh y trong tay. Thanh thanh, mời ta uống trà. Một thanh y bất đắc dĩ. Người ngoạn lâu như vậy chính là uống trà sao? Dung cần cười tủm tìm nói, tự nhiên không phải bàn công tử không thích có người ở bàn công tử trước mặt khoe khoang thông minh. Đương nhiên còn có hắn phát hiện thanh thanh chuyên chú cùng ném thẻ vào bình rượu thời điểm, hắn ôm nàng ở trong đám người cảm giác tốt lắm. Cho nên tự cho là thông minh lão bản chỉ có thể tự nhận không hay ho. Xem dung cửu công tử đắc ý rào rạt khuôn mặt tươi cười, một thanh y có thế này phát hiện chính mình còn tại dung cẩn trong lòng, mặt cười ửng đỏ hơi hơi lui một bước. Dung cần bất mãn đem nàng kéo lại, nhẹ nhàng chúng ta đi uống trà dung công tử, dùng phu nhân, không bằng đi lên cùng nhau uống một chén như thế nào. Một cái âm thanh trong trèo theo phía trên truyền đến. Tửu lâu bên ngoài như vậy náo nhiệt, trong tửu lâu nhân tự nhiên cũng là biết đến. Trên lầu cửa sổ bên cạnh một cái bạch thi trung niên nam tự y cửa sổ mà ngồi mỉm cười xem bọn họ, hiển nhiên là đã nhìn không ít lúc. Dùng cẩn cũng không thừa nhận thức người tới, cúi đầu nhìn Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y nhợt nhạt cười nói, nguyên lai like là ninh tiên sinh, hạnh ngộ. Ninh Đàm nâng chén cười nói, hạnh ngộ không biết là có phải có hạnh thỉnh hai vị cùng nhau uống một chén. Mộc Thanh Y cười nói, đây là tự nhiên thỉnh chờ. Dung Cẩn nhíu mày, xem trên lầu đã không người cửa sổ nói người này chính là Ninh Đàm. Mộc Thanh Y gật đầu cười nói, là cái rất y thứ nhân chúng ta đi lên. Dung Cửu công tử hừ hừ một tiếng, vẫn là không muốn nghĩ cái thế y thứ tùy ý. Mộc Thanh Y lôi kéo chính mình đi vào trong tử lâu.